chương sáu trăm lẻ một tôi sẽ không tùy tiện cởi quần áo ra đâu quý miên miên mồm há hốc t h ự c thật đúng là sao anh không nói sớm tôi đi đây giờ có bảo tôi lăn ra cũng được quý miên miên vừa nói vừa chạy ra cửa diệp thiêu quang siết chặt nằm đấm nghiến răng gọi giật lại cô đi vào đây cho tôi quý miên miên dừng lại lại gì nữa đừng có bảo với tôi là anh hối hận đấy nhé quần áo mặc vào mấy chữ này dường như rít ra từ kẽ răng của diệp thiều quang quý miên miên ngây ra một lúc rồi mới nhớ ra là mình vẫn chưa mặc quần áo ngại ngùng cười nói hề hề xin lỗi xin lỗi tí nữa thì quên mất đây đây mặc đây mặc luôn đây diệp tiên sinh đúng là người tốt diệp thiều quang cười trào phúng một tiếng diệp tiên sinh người tốt xưng ơ hô thay đổi cũng nhanh quá h à quý miên miên loang cái đã mặc xong quần áo tôi đi đây anh nhớ đ ấ y nhé nhớ đấy nhất định phải giúp nữ thần của tôi đấy quý miên miên đ ị n h nọt đưa tay ra vớt vớt lại nếp nhăn trên áo diệp thiều quang nhưng lại càng làm nó nhăn nhó thêm diệp thiêu quang gạt phát tay của quý miên miên ra quý miên miên cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa sau này nhìn thấy tôi thì trốn cho xa đừng có để tôi nhìn thấy cô nữa quý miên miên gật đầu lia lịa được tôi h được tôi h lần sau nhất định tôi sẽ trốn thật xa không trốn được tôi cũng sẽ không để anh phải nhìn thấy mặt tôi tôi hiểu mà anh yên tâm đi lần sau đừng có mà không mặc quần áo rồi đứng trước mặt tên đàn ông khác là một đứa con gái cô tốt nhất nên học xem hai chữ e thẹn viết như thế nào quý miên miên bĩu bĩu môi tôi chỉ biết hai chữ não tàn viết như thế nào mà thôi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của diệp thiều quang quý miên miên chợt nhớ đến chuyện của nữ thần vẫn chưa giải quyết xong ngay lập tức ngoan ngoan thành thật được rồi được rồi tôi học tôi học tôi học là được chứ gì lần sau gặp lại anh sẽ không hơi tí là hôn sẽ không tùy tiện cởi hết quần áo ra nữa sẽ không cứ không nói lại được anh là lại đòi ngủ nữa nếu đã biết thế thì cô có thể c ú t ra ngoài được rồi quý miên miên bảo cút là cút đi luôn nhưng khi ra đến cửa vẫn cô nói nốt một câu nhất định phải giúp nữ thần của tôi đấy nhất định đấy dâm một cái cửa p h ò n g đóng sầm lại giọng nói của quý miên miên cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất sắc mặt của diệp t h i ể u quang càng ngày càng âm u quý miên miên đúng là một tần số không cách nào đoán trước được anh ta vốn dĩ nghĩ rằng quý miên miên cũng chỉ đơn giản như phép tính một một thì bằng hai nhắm mắt cũng có thể tính ra được nhưng hết lần này đến lần khác giờ diệp thiều quang mới phát giác ra đó căn bản là phép tính khó giải nhất mà anh ta từng gặp diệp thiều quang không có cách nào có thể bỏ qua được chuyện người con gái anh ta muốn lên giường cùng lại lại coi anh ta như không khí quý miên miên căn bản chẳng thèm để ý đến anh cô ta là một người rất đơn thuần rất nốc nhưng những người như thế thường lại là những người lạnh lùng tàn nhẫn nhất trên đời không phải là kiểu lạnh lùng thờ ơ như anh mà là lạnh lùng theo kiểu phân biệt đối xử cách cô ta đối đại với nữ thần cô ta yêu thích và đối xử với người khác đúng là một trời một vực diệp thiêu quang không cách nào chấp nhận được chuyện này nếu như hôm nay anh và quý miên miên phát sinh quan hệ thì không khác gì anh đang tự sỉ nhục chính bản thân mình đ ó n g dưới chân vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn của du hí tên này chắc cũng sắp tỉnh rồi diệp thiêu quang lại đạp cho cậu ta thêm một cái quay người đi vào phòng tám yến thanh ti vừa mới về đến khách sạn thì gặp được nhà sản xuất và phó đạo diễn hai người bọn họ nhìn thấy yến thanh ti thì cười cười nụ cười có vài phần nịnh nọt lấy lòng nhà sản xuất cười nói thanh ti à? tôi thấy dạo này tinh thần của cô cũng tốt lắm rồi đấy hôm nay quay lại phim trường đi tất cả mọi người đang đợi cô đó tiến thanh ti nhúng mày nở một nụ cười trông rất gợi đòn thế thì cứ ngồi đấy mà đợi chuyện này có liên quan quái gì đến tôi đâu dù sao chuyện tôi kêu căng ngạo mạn cả nước ai mà chẳng biết danh tiếng của tôi đã nát bét thế rồi tôi còn phải khách khí với các người nữa sao trên gương mặt của nhạc thính phong là một nụ cười đầy cưng chiều anh thích cái dáng vẻ kiêu ngạo phách lối không coi ai ra gì này của cô chương 602, đừng có mặt d à y như thế được không nhà sản xuất bồi rồi nói thanh ti h cô cũng phải suy nghĩ cho đoàn làm phim của chúng ta một chút chứ nhân viên của đoàn có tới trăm người riêng vấn đề ăn ở thôi đã tiêu phí không biết bao nhiêu tiền rồi chi phí của đoàn làm phi chứ đâu phải là chi phí của tôi dù sao đạo diễn của mất người tài ba lắm cơ mà lại lôi kéo được nhiều nhà tài trợ như thế mấy người cứ thoải mái mà tiêu đi không phải lo thanh ti tôi biết chuyện lần này khiến cô rất không vui nhưng chúng tôi cũng đâu còn cách nào khác chúng tôi cũng không biết rốt cuộc là ai đã để chuyện này lộ ra ngoài cô yên tâm chúng tôi sẽ điều tra chuyện này thật kỹ càng bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn thời gian chế tác của bộ phim nếu cứ kéo dài mãi thì sẽ không kịp phát sóng vào thời gian nghỉ đông của năm nay mất tiến thanh t h i vẫn giữ vững cái vẻ gợi đòn của mình không kịp thì thôi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả xem ra phía bên đạo diễn đã không gánh nổi nữa bản thân lại không muốn mất mặt nên để nhà sản xuất và phó đạo diễn đến dỗ cô để quay cho xong bộ phim nếu yến thanh ti là là người dễ dàng thỏa hiệp như thế thì cô đã chẳng khó đối phó đến vậy nhà sản xuất thấy yến thanh ti vẫn không chịu nhà ra quay sang nói với nhạc thính phong nhạc tổng ngài xem ngài đầu tư vào bộ phim này nhiều như thế chắc ngài cũng không mong muốn tất cả đều thành công quốc đúng không nhạc thính phong cười còn gợi đòn hơn cả yến thanh ti anh chẳng thèm để ý đến nhà sản xuất túi đầu hôn lên má yến thanh ti một cái hỏi có cần anh đầu tư thêm mấy bộ phim nữa để cho em phá chơi không một câu nói này của anh thôi cũng khiến cho nhà sản xuất phải nuốt lại toàn bộ những gì đang chuẩn bị nói ra ông ta thật sự rất muốn chửi bậy đầu năm nay mấy kẻ có tiền mặt có thể bớt giày đi được không hai mắt yến thanh ti cong cong lên nghe có vẻ được đấy nhà sản xuất bám vào phó đạo diễn mẹ nó ông đây phải đi nôn ngụm máu này ra đã hai người đành tay không mà về thực ra bọn họ cũng biết với tính tình của yến thanh t h i sao cô ta lại có thể không biết cái tin đồn cô ta d ở thói kêu i căng ngạo mạn của ngôi sao có một phần là do đoàn làm phim tiết lộ với giới truyền thông hay dứt khoát nói thẳng ra thì là do đạo diễn cố ý giật dây cho đến tận ngày hôm nay khi trên mạng đã sôi sùng sục lên như vậy rồi ấy thế mà đoàn làm phim lánh hương vẫn không hề đưa ra bất kỳ phản ứng nào rất nhiều phóng viên cứ gọi điện thoại đến đoàn làm phim nhưng cũng không nhận được bớt cứ câu trả lời nào hoàn toàn mặc kệ cho tin đồn trên mạng muốn truyền thế nào thì truyền trong cái hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này mà cô quay về làm việc làm sao cô có thể dễ dàng đồng ý chỉ cần một ngày đoàn làm phim không giải thích rõ ràng chuyện này thì cô vẫn sẽ tiếp tục đình công cô thả để bộ phim này n g â m nước nóng chứ tuyệt đối không chịu thiệt tiến thanh ti về phòng chưa được bao lâu quý miên miên đã cầm điện thoại hấp tấp chạy sang thông báo chị chị ơi lại có biến mới rồi người đại diện của tăng doanh doanh vừa vượt một s ở tatus mới chứng minh phía cảnh sát quả thật đã đến đoàn làm phim để điều tra vụ việc hơn nữa còn tin tưởng rằng phía cảnh sát sẽ nhanh chóng trả lại sự công bằng cho tăng doanh doanh và cho quần chúng một lời giải thích thuyết phục tăng doanh doanh cũng xạ dơ lại cái sở t a t u t này kèm theo cả tỷ h ọ n các đồng chí cảnh sát đã vất vả rồi hy vọng ngày mà kết quả được đưa ra ánh sáng sau cơn mưa trời lại sáng cái sở t a t u t này nhận được vô số like của cư dân mạng hơn 10.000 bình luận ủng hộ tất cả bọn họ đều nói rằng đang đợi các chú cảnh sát quất chết con tiện nhân yến thanh ti đừng cho loại người như cô ta tiếp tục gây sóng gió trong giới giải trí nữa nụ cười của nhạc thính phong trở nên lãnh lẽo không sai tin chắc đến lúc đó cảnh sát sẽ cho quần chúng một kết quả mà bọn họ không bao giờ ngờ đến yến thanh ti cũng chẳng thèm xem lấy một chữ không cần xem cũng biết toàn là những bình luận mắng chửi cô cả cô cao mày nhìn lướt qua ngực của quý miên miên vừa n ã y lúc cô bé đưa điện thoại cho cô xem yến thanh ti vô tình nhìn vào trong cổ áo của quý miên miên trên ngực cô bé có những vết đỏ đầy ám muội dù gì yến thanh ti cũng là một người từng trải vừa chỉ cần nhìn là hiểu cô hỏi miên miên tối qua em đã làm gì thế quý miên miên gãi đầu ngủ ạ em ngủ thẳng một lẻo đến sáng luôn chương sáu trăm lẻ ba hiến thanh ti thừa nhận chuyện cô ta bồi ngủ quý miên miên nói thế cũng không tính là nói dối đúng là cô đến tìm diệp thiều quang để ngủ một giấc m à cô còn đang cảm khái đúng là kẻ có tiền mỗi cái giường để ngủ thôi cũng thích m u ô n chết t i ế n thanh ti cẩn thận quan sát quý miên miên con bé không phải là đang giả vờ rất thành thực vô tư cô biết quý miên miên không phải là một đứa biết nói dối chắc là do cô đã nghĩ nhiều rồi có lẽ chỉ là bị dị ứng hoặc bị con gì nó cắn thôi 12 giờ trưa vậy bố lại sôi trào lên một lần nữa vì một tin tức khác được tung ra vẫn là video phỏng vấn yến thanh t i trước cửa khách sạn ngày hôm qua lần này c l i p chỉ có vài phút ống kính ca mê ra vẫn luôn hướng về phía yến thanh t i người lên tiếng vẫn là phóng viên nam kia anh ta hỏi yến thanh t i rằng trên mạng đang lan truyền tin đồn cô được người ta bao dưỡng bồi ngủ cặp k è với đại gia chuyện này có thật hay không hiến thanh ti đáp rằng toàn bộ những việc này tôi đều thừa nhận hết một đoạn đối thoại chỉ có hai câu ngắn ngủi lại không khác gì ném một quả bom ngàn cân vào giới giải trí lẫn cả quần chúng nhân dân tất cả mọi người đều biết trong giới giải trí vẫn có những giao dịch ngầm đang tồn tại những quy tắc ngầm diễn ra như một điều hiển nhiên càng đừng nói đến chuyện bồi ngủ bán dâm đều có hết nhưng kể cả có đã làm những chuyện đó thật đi chăng nữa cũng không có ai dám thừa nhận mẹ ai mà ngu như thế thế nhưng yến thanh ti lại cố ý thừa nhận hơn nữa lại còn là ở trước mặt bao nhiêu phóng viên của giới truyền thông như thế nữa cho nên tin tức yến thanh ti thừa nhận bồi ngủ thừa nhận dùng quy tắc ngầm thừa nhận cặp kệ đại gia trong phút chốc lại tràn ngập mạng xã hội v ậ i bù vậy bồ mới chỉ lắng lại lại đôi chút lại một lần nữa dậy sóng nhiệt độ của cái tên yến thanh ti lại một lần nữa đẩy lên độ cao mới cũng bị người ta bôi nhọ đến một mức độ mới đám cư dân mạng đều nhao nhao c ả m thán bọn họ đã không biết nên dùng từ gì để mang yến thanh ti nữa rồi trước đây chỉ cảm thấy cô ta không biết xấu hổ đê tiện kết quả là bây giờ nhìn lại thì những từ đó vẫn còn tốt đẹp chán cô ta căn bản là không có não bình thường chỉ cần có chút đầu góc thôi sẽ không bao giờ như thế này ngay cả fan của y ế n thanh ti bây giờ cũng bắt đầu quay lưng lại án t h ì cô một cách có quy mô trước đây y ế n thanh ti không lên tiếng vẫn giữ yên lặng fan của cô còn có thể giải thích hộ cô nhưng bây giờ chính bản thân cô đã thừa nhận chính cô đã đã thừa nhận rồi còn ai có thể giúp cô ta được nữa chứ dù sao bọn họ cũng không thể thần tượng một ngôi sao chuyên đi bản thân dù thần tượng không biết xấu hổ không cần mặt mũi đi chăng nữa nhưng phan vẫn cần mà bọn họ vẫn cần thể diện mà phan của y ế n thanh ti tự tạo một cái đề tài trên nội bù đã từng nói cả đời này sẽ là tình ti nhưng giờ đã không còn cách nào để tiếp tục nữa quý miên miên tức đến mức phát khóc quá buồn nôn bọn họ sao có thế như thế cái đám người đó quá xấu xa diệp thiều quang nói sẽ giúp nữ thần m à sao lại thành ra thế này bây giờ không những không tốt lên mà còn càng lúc càng nghiêm trọng hơn quý miên miên thật muốn chạy đến quật chết diệp thiều quang cái tên lửa gạt khốn kiếp này nguyên văn những gì yến thanh ti nói không phải là như thế này bọn họ cố tình chỉnh sửa cắt mất đoạn đầu chỉ để lại đúng một câu này người không biết sự thật nghe được thì cho rằng yến thanh t i đang thừa nhận những gì mà phóng viên đang nghi ngờ thừa nhận tất cả những gì mà bọn họ đã bôi nhọ cô yến thanh t i biết đây là đợt công kích thứ hai có lẽ từ lúc bắt đầu khi gã phóng viên kia đặt câu hỏi đã c ô ý thiết kế một cái bẫy ngôn ngữ dẫn cô vào t r ò n g nhưng không sao ngược lại yến thanh t i còn thấy hưng phấn hơn có rất nhiều phóng viên hôm đó quay được đầy đủ toàn cảnh phỏng vấn trừ phi kẻ đứng đằng sau chuyện này mua chuộc toàn bộ những phóng viên có mặt lúc đó thu mua lại toàn bộ video và mang đi tiêu hủy phía nhạc thính phong đã sớm coi chuẩn bị bọn họ đã sớm nắm trong tay bản đầy đủ của video phỏng vấn cuối cùng thì y ế n thanh t i cũng nhìn thấy cơ hội phản kích đây đúng là thời điểm phản kích tốt nhất cô thật sự nên cảm ơn cái người đã sắp đặt ra việc này mới phải chương sáu trăm lẻ bốn anh chỉ thấy đau lòng cho em sắc mặt nhạc thính phong âm u lạnh lẽo bóp nát cái ly đang cầm để rót nước cho y ế n thanh ti những mảnh thủy tinh vỡ nát đâm vào lòng bàn tay anh y ế n thanh ti tìm mấy miếng băng cá nhân mà cô chuẩn bị sẵn trong hành lý xử lý vết thương cho anh xong rồi dán lên y ế n thanh ti cười hỏi có phải là cảm thấy mình bị cắm sừng nên tức giận nhạc thính phong ngẩng đầu nhìn cô nói anh không nên để em phải chịu những thứ này nên bảo vệ em tốt hơn biểu cảm của anh giọng nói của anh đều thể hiện một sự nghiêm túc từ trước đến nay chưa từng có t i ế n thanh ti khẽ mỉm cười thân mật đụng vào c h á n nhạc thính phong dùng c h ó t mũi cọ cọ lên mùi anh không sao đâu em không quan tâm đến những thứ đó đâu mà anh cũng đừng để ý đến nó nữa t i ế n thanh ti không phải là loại con gái chỉ biết đứng sau lưng đàn ông dù cho cô có dựa vào anh cô cũng không muốn để mất năng lực sinh tồn của chính mình nhưng anh để ý anh để ý nhạc thính phong nói liên tiếp hai lần liền anh không chỉ là để ý mà anh còn đau lòng t i ế n thanh ti càng không coi trọng không quan tâm anh lại càng đau lòng bởi vì anh biết cái gọi là không sao cả của cô sự kiên cường của cô là phải chịu trăm ngàn lần tổn thương mới có thể đổi lấy được sự kiên cường của một người không phải là sinh ra đã có mà là phải trải qua trăm ngàn lần thử thách tôi luyện mà quá trình đó có bao nhiêu đau khổ chắc chỉ có người từng nếm trải nó mới biết được nhạc thính phong chỉ hận chính mình hiểu ra tình cảm của bản thân quá muộn ba năm đó anh đã không ở bên cạnh cô nhạc thính phong ôm s i ế t lấy yến thanh t i anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi lần này chỉ cần một đòn là đảo ngược được tình thế t i ế n thanh ti gật đầu ừm em biết rồi em tin anh nhưng mà đừng lo giờ cứ để bọn họ ầm ĩ đi càng loạn càng tốt bọn họ ném đá càng nhiều đợi đến lúc chân tướng sự thật được bơi bày sẽ càng trốn dạ bây giờ em bị ném đá càng thảm thì sau này giá trị em nhận về lại càng cao những chuyện còn lại cứ giao cho anh t i ế n thanh ti mỉm cười được giao cho anh hết trên gương mặt của nhạc thính phong cuối cùng cũng nở một nụ cười chị mạch gọi điện đến chị là một quản lý co thâm niên chị biết làm thế nào để tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho hiến thanh t i Vậy bù chính thức của công ty quản lý đăng tải một dòng trạng thái đơn giản thể hiện rõ thái độ của mình sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với những kẻ đã tung tin đồn một dòng trạng thái đôi ba câu khô khan không、ừ. hề có một bằng chứng nào đi kèm ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích cho đám anh hùng bàn phím và cư dân mạng đợi đến khi thời cơ đã chín muồi khi sự tức giận và phẫn nộ của quần chúng đã đạt đến đỉnh điểm lúc đó sẽ tung ra một đòn mánh liệt nhưng có một điều mà yến thanh t i không ngờ là có một nữ phóng viên có mặt tại hiện trường phỏng vấn ngày hôm đó sau khi nhìn thấy những gì đang diễn ra đã đăng một cái sờ tatus như thế này tôi cũng rất không thích yến thanh t i nhưng tôi càng không muốn sự thật bị bóp méo như thế này không muốn bị quần chúng bị lừa dối lúc đó tôi cũng có mặt tại hiện trường cái video này đã bị cắt ghép nguyên văn câu nói của y ế n thanh t i không phải như thế này video do tôi quay cũng đã bị thu đi tròn nên tôi không có cách nào chứng minh tất cả những gì tôi nói đều là sự thật nhưng tôi tin tưởng sớm muộn gì chân tướng của sự việc này cũng sẽ được phơi bày có một số người không chỉ mất đi lương c h i ngay cả đạo đức của nghề báo cũng đã đánh mất bài b ộ t này chỉ có một số ít những fan cố thủ y ế n thanh ti chia sẻ mang đi hô hào y ế n thanh ti nhìn trong biển người mắng mỏ ném đá cô những fan trung thành của cô lại nhỏ bé yếu ớt đến vậy bọn họ đi giải thích với từng người một đi nói với từng người một nhưng không một a i tin tưởng cả bọn họ chỉ muốn tin tưởng vào những gì mà họ nhìn thấy bọn họ chỉ cảm thấy vị phóng viên này không có ảnh cũng không có video chắc chắn là đã bị phía yến thanh ti thu mua thế nên một cái tội nữa lại rơi xuống đầu của yến thanh ti trong thời điểm đám cư dân mạng đang sôi sùng sục lên thảo phạt yến thanh ti tần cảnh chi và cận tuyết sơ lại một lần nữa bị đẩy tới trước mặt của con chúng chương 605, chỉ cần một mình em biết anh đẹp trai là được rồi nguyên nhân là buổi chiều do tần cảnh chi và cận tuyết sơ cùng nhau tham gia sự kiện của một nhãn hàng một người là bạn diễn của hiến thanh t i trong bộ phim trước hơn nữa dường như là người nhấn l i k e bài bột biện bạch cho hiến thanh t i trong sự việc lần này một người từng có s ở căng đan tình cảm với hiến thanh t i phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho họ lúc đó hai người đều có mặt phóng viên ngay lập tức bắt lấy cơ hội hỏi bọn họ xin hỏi tuyết thần và tần ảnh đế hai vị đều là những người từng hợp tác với yến thanh ty vậy hai vị có cái nhìn như thế nào về sự viện lần này nếu như là người khác vào lúc này nhất định sẽ tránh đi không đ ể cập đến hoặc là dùng một cách khéo léo để đánh thái cực với phóng viên hai người đều là những người lăn lộn lâu năm trong giới giải trí thực ra họ đều biết nên nói cái gì quản lý của bọn họ ở dưới thì không ngừng nháy mắt với hai người nhưng hai người đều chẳng thèm để ý đến họ nhìn nhau một cái dường như đang hỏi ai trước cận tuyết sơ là người trả lời trước anh ta cầm mái lên nói cái nhìn của tôi đối với sự việc này ấy à dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nhưng t i ế n thanh ty là hình mẫu lý tưởng của tôi điều này vẫn không thay đổi nếu cô ấy thật sự dễ dàng bị quy tắc ngầm chi phối đến như thế thì bây giờ tôi cũng không đến nỗi độc thân đám phóng viên vỡ hỏa cận tuyết sơ rõ rành rành ra là đang thanh minh hộ y ế n thanh ti đây mà hai người này có gian tình đến lượt tần cảnh chi anh ta chỉ nói một câu rất đơn giản y ế n thanh ti mà tôi biết là một diễn viên rất tốt rất chuyên nghiệp kỹ năng diễn xuất cũng rất được rất có triển vọng phát triển tôi đã mời cô ấy đóng vai nữ chính trong bộ phim tiếp theo của tôi hy vọng có thể nhanh chóng được hợp tác với cô ấy cảm ơn mọi người một người thì muốn tiếp tục theo đuổi một người thì muốn tiếp tục hợp tác hai người này trong giới giải trí đều có địa vị khá cao bọn họ vẫn kiên trì ủng hộ yến thanh ti như thế khiến rất nhiều người lại nghĩ đến bài bột của nữ phóng viên nọ chẳng lẽ cô ta bị bôi nhọ thật sự việc lại tiếp tục phát triển giữa t r ư a n g à y hôm sau một vài hãng truyền thông lớn và một số các tài khoản vip lớn trên ưuẩy bồ đồng loạt tung ra một video rất dài đó chính là video clip đầy đủ cuộc phỏng vấn yến thanh t i ngày hôm đó lúc toàn bộ sự thật bỗng chốc bày ra trước mặt tất cả mọi người hình như tất cả mọi người đều ngẩn ra đầu tiên là đám người công kích yến thanh t i mãnh liệt nhất tất cả đều trợn trắng mắt những fan của yến thanh ti lúc trước quay đầu đi ạn tỷ cô giờ lại một lần nữa quay lại đẩy hạ sắt nữ thần em sai rồi lên hot s e ớp đồng thời còn có vài hạ sắt như thương cho thanh ti của tôi quá cả thế giới này nợ yến thanh ti một lời xin lỗi cũng nhảy lên hot s e ớp khu bình luận trên h u ệ bổ của yến thanh ti trước mắt một cái đã đổi gió mẹ nó tôi đã từng nghĩ đến tất cả các tình huống chỉ duy nhất có một điều không ngờ tới y ế n thanh ti lại là người như vậy tôi muốn thành f a n của cô ta để tôi đi uống thuốc hối hận rồi quay về làm tình ti cầu được thu lưu nữ thần của mình thật khí phách nữ thần của mình thật mạnh mẽ nữ thần vì cái lông gì nữ thần đã có bạn trai tôi khóc chết mất đê ma ma có thể đổi thành người khác được không ngày nào cũng nhìn thấy cô trên tốp tôi ngấy lắm rồi nhưng mà hình như khí phách thật đấy con người đều như thế đấy rất dễ dàng bị kích động khi nhận ra rằng bản thân mình đã sai lầm cùng lúc đó bọn họ sẽ hận người đã khiến bọn họ phạm sai lần gấp bội tất cả mọi người đều chạy đến xin lỗi yến thanh t i xin lỗi xong rồi chạy đến công kích tài khoản đã tung ra cái video bảo yến thanh t i bán thân sau rất nhiều ngày im lặng cuối cùng người bù của yến thanh t i đã có động thái mới cô không nói gì cả chỉ đăng một bức hình lên cô đứng trên mu bàn chân của nhạc thính phong ngẩng đầu hôn anh che đi gương mặt của anh nhạc thính phong nhìn bức ảnh tao mày nói đứng như thế chẳng đẹp trai gì cả yến thanh ti nâng cầm anh lên hôn một cái anh đẹp trai một mình em biết là được rồi người khác nhìn thấy lại đến cướp mất của em thì sao chương sáu trăm lẻ sáu nói với cả thế giới rằng tôi đang yêu tâm trạng của nhạc thính phong thoáng cái đã bay lên chín tầng mây anh ôm chặt lấy y ế n thanh ti anh vĩnh viễn là của em không ai có thể cướp anh ra khỏi tay em ngay cả bản thân anh cũng không thể y ế n thanh ti trước đây không bao giờ chịu nói ngọt để dỗ nhạc thính phong nhưng cùng với sự thay đổi từ từ của tình cảm cô phát hiện ra khi nói ra những lời ngọt ngào đó có thể khiến nhạc thính phong trở nên vui vẻ cô dần dần cảm thấy như vậy cũng rất tốt nhạc thính phong ôm lấy y ế n thanh ti hỏi bao giờ thì em mới chịu chụp chính diện đây y ế n thanh ti đợi đến khi em thành ảnh hậu nhạc thính phong đột ngột buông cô ra xoay người đi lấy điện thoại y ế n thanh ti hỏi anh làm gì thế gọi điện chứ làm gì anh phải nhanh chóng sắp xếp nhận cho em mấy bộ phim nữa mới được để em còn nhanh nhanh trở thành ảnh hậu chứ y ế n thanh ti ngẩn ra rồi cười phá lên cười chạy cả nước mắt nước núi nhạc thính phong còn chưa kịp gọi cuộc điện thoại nào thì nhạc phu nhân đã gọi đến cho anh rồi nhạc thính phong vừa vuốt màn hình sang để nhận cuộc gọi chưa kịp nói gì đã nghe nhạc phu nhân kích động nói một chàng con trai cuối cùng con cũng được phù chính rồi mẹ kích động quá đi mất ôi không không đúng là mẹ phấn khích tới mức sắp ngất ra rồi mới đúng nhạc thính phong hất tóc mẹ có cần phải khoa trương đến thế không con đã nói với mẹ từ trước rồi còn gì con trai của mẹ ưu tú như thế không có ai là không thích đâu ôi trời được rồi con đừng có mà đắc ý trong lòng con giờ đang vui muốn chết chứ gì dạng như con mà thanh ti chịu thu nhận con phải thắp hương cảm tạ trời đất đi đừng có mà hết mũi lên trời đắc ý không biết mình là ai bây giờ mới chỉ là được công nhận thôi còn chưa lấy được con bé về đâu đường còn dài lắm con ơi nhạc thính phong mẹ có thể đừng đả kích anh một cách mãnh liệt như vậy được không khó khăn lắm mới được phụ chính bà nói mấy câu cổ vũ anh không được à nhạc phu nhân căn bản không thèm để ý đến nhạc thính phong bà cứ thế nói một chàng ôi chao thanh t i nhà ta sao lại h á c h như thế không biết thật ngầu ngầu quá đi nhạc thính phong đỡ chán sao mà anh càng ngày càng cảm thấy mẹ mình có tiềm năng làm phan nao tàn thế nhỉ ồ thôi không nói nữa ông bà ngoại của c o n đến, đến rồi mẹ phải cho họ xem thanh ti nhà mình ngầu đến thế nào mới được không đợi nhạc thính phong mở miệng nói thêm câu nào nữa nhạc phu nhân đã cúp máy nhạc thính phong lắc đầu cười nói mẹ chồng tương lai của em đã trở thành phan nao tàn của em mất rồi tiến thanh ti ngẩng đầu cười nói em cũng là fan nao t ả n của bác gái mà cô đang lướt ơi bù sau khi đăng bức ảnh lên dưới phần bình luận fan của cô khóc thành sông nữ thần chỉ cần một lời không hợp là lại bắt đầu cho lũ cậu ép tha an hành đây là trừng phạt vì tôi đã ạn tịt cô ấy trong một thoáng ư trên đời này có một nữ ngôi sao người khác mắng cô ấy như cờ hó cô ấy liền quay sang cho lũ chó ép tha an hành người đàn ông đã cứu cả hệ ngân hà đó là ai nữ thần khí phách uy vũ của tôi vì cái gì lại đi thích anh ta trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi yến thanh ti đã đánh một trận phản công xinh đẹp lúc trước bị người ta bôi nhọ ném đ ã bao nhiêu thì bây giờ phan lại ùn ùn kéo đến điều đặc biệt nhất là yến thanh ti bị người ta ném đá chửi mắng rất thảm sau khi sự thật được phơi bày cô lại chẳng hề nói một cái gì cả không kể ấm ức cũng chẳng cần đến sự đồng tình của mọi người chỉ tùy y đăng một bức ảnh thân mật cho lũ ép tha ă n hành nói với tất cả mọi người rằng tôi đang yêu hành động như vậy lại khiến cho rất nhiều cư dân mạng qua đường có hảo cảm với yến thanh t h i thấy tần cảnh chi và cận tuyết sơ đều xạ dỡ lại cái video này theo sau đó rất nhiều ngôi sao nghệ sĩ trong giới giải trí cũng đều giúp một tay hơn nữa còn mạnh mẽ lên án các hãng truyền thông vô lương tâm cố ý làm giả video lừa dối đại chúng trong những nghệ sĩ đó hiến thanh ti phát hiện ra một người khiến cô vô cùng kinh ngạc đó chính là tống thanh ngạn hiến thanh ti buồn phiền tại sao anh ta lại làm như vậy điều này đồng nghĩa với việc chống đối lại đoàn làm phim hay là đoàn làm phim cố tình làm như vậy hoặc chỉ là ý của một mình anh ta chương sáu trăm lẻ bảy thôi đi thăm mẹ chồng tương lai nhạc thính phong choàng tay ôm lấy yến thanh ti kể từ ngày hôm nay trở đi anh sẽ không để em bị người khác bôi nhọ nữa anh muốn em hoàn toàn được trong sạch yến thanh ti vớt đầu anh như thể đang khen thưởng vậy ok vậy sau này cứ mỗi một tuần em lại đăng một bức ảnh của chúng ta nhé yến thanh ti cười mà như không cô nói anh định mỗi tuần cho đám ép phá an hành một lần đấy à? nhạc thinh phong đúng yến thanh ti có thể tưởng tượng ra tương lai sau này phần bình luận của bảy b ổ cô sẽ như thế nào rồi trận phản công này yến thanh ti mới đánh có một nửa chỉ rửa sạch chuyện cô bán thân nhưng sự việc cô đánh người vẫn chưa kết thúc tuy rằng độ hot của tin đồn bán thân đã bao trùm lên sự kiện cô đánh người nhưng vẫn có một bộ phận anh hùng bàn phím vẫn đang đẩy chuyện này lên vậy còn việc cô ta đánh người thì sao chuyện cô ta hành hung người khác không thể cứ thế mà cho qua được đúng chứ chuyện này vẫn không thể thay đổi được sự thật nhân phẩm đạo đức của y ế n thanh t i cực kỳ bại hoại nhạc thính phong đợi đến khi thời gian cũng tương đối rồi liền gọi điện cho tô t r à n Vậy b ộ chính thức của công an hải thành rất nhanh chóng đăng tải một thông báo bao gồm một đoạn ghi âm nội dung của thông báo đó như sau về sự kiện cô yến thanh ti bị tình nghi là người đã có hành vi hành hung đồng nghiệp qua điều tra thấy rằng đó đúng là sự thật nhưng trong chuyện này lại có nguyên nhân cả hai bên cùng có lỗi chuyện này có liên quan đến vấn đề cá nhân của người trong cuộc không tiện tiết lộ nhiều hơn sự kiện lần này chúng tôi đã sắp xếp cho hai đương sự tự hòa giải với nhau đoạn ghi âm được phát là đoạn ghi lại từ lúc tăng doanh doanh bắt đầu nói xấu yến thanh ti cho đến lúc yến thanh ti đạp cửa sông vào phòng ai đúng ai sai toàn bộ đều được phơi bày ra trước mặt tất cả mọi người chỉ cần là người có tư duy lo gì bình thường đều có năng lực phân biệt đâu là đúng đâu là sai câu hỏi tại sao yến thanh ti đánh người cuối cùng cũng có một câu trả lời thích đáng、Hashtag. cả thế giới này đều nợ y ế n thanh ti một lời xin lỗi lại một lần nữa ấy nhảy lên tốp đầu tìm kiếm trên h u i bù thả cái con gờ dìn ti bịt đó ra để tôi đánh cho thuật ngữ chỉ những người phụ nữ tham vọng vụ lợi hay giả vờ vô tội mẹ nó để tôi đi mua hộp trứng gà đập chết con đê đó không ngờ được sự thật lại là như vậy tôi xin lỗi vì sự ngu xuẩn và vô tri của tôi thương cho h ế n thanh ti quá cô ấy chẳng nói gì cả sau này cô ấy sẽ là nữ thần của tôi lần này đến lựa thuế b ổ của tăng doanh doanh thất thủ quản lý của cô ta có đăng nhiều s ở tatus đến đâu cũng chẳng thể chống đỡ nổi lúc trước cô ta có được bao nhiêu sự đồng tình từ sự kiện này thì ngày hôm nay cô ta bị ném đá bấy nhiêu trong cuộc phản công kéo dài mấy ngày này tiến thanh ti toàn thắng sau khi sự việc này đã qua đi tất cả mọi người đều cảm thán ồ、oh, con người của yến thanh ti hóa ra cũng rất được đấy chứ nhỉ ngông một cách đáng yêu đúng là một phong cách độc đáo chỉ mình cô ấy mới có lúc trạng văn tối yến thanh ti và nhạc thính phong tay trong tay ra khỏi khách sạn thế là bị phóng viên bao vây luôn khác với cái thái độ ép hỏi đến cùng lần trước thái độ của các phóng viên đối với yến thanh ti lần này ôn hòa hơn nhiều đặc biệt là khi nhìn thấy nhạc thính phong đeo khẩu trang đi bên cạnh bọn họ càng phấn khích hơn cô yến xin hỏi cô có cái nhìn như thế nào về sự kiện bản thân bị bôi nhọ lần này yến thanh ti trả lời nếu như anh bị chó cắn cho một phát bây giờ anh sẽ có cảm giác như thế nào cô yến xin hỏi mâu thuẫn giữa cô và tăng doanh doanh cô sẽ dùng cách nào để giải quyết yến thanh ti chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn có tôi thì không có cô ta mọi người khẽ hít một hơi cái cô yến thanh t i n à y hình như chẳng bao giờ học được cách nói chuyện uyển chuyển với phóng viên thì phải cô yến vị này là bạn trai cô phải không yến thanh ti ôm chặt lấy eo nhạc thính phong đúng vậy không biết đến khi nào chúng tôi mới có thể nhìn thấy gương mặt thật của vị tiên sinh này đây lần này thì nhạc thính phong đã che miệng yến thanh ti lại nói đợi đến khi nào tên của cô ấy được ghi trong sổ hộ khẩu nhà tôi hăng hay vậy có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút được không hai vị định đi đâu vậy tiến thanh ti ngẩng đầu nhìn nhạc thính phong nụ cười tươi sáng như ánh nắng rực rỡ nói đi thăm mẹ chồng tương lai của tôi chương sáu trăm lẻ tám cậu phải giúp tôi có được cô ta đám phóng viên trợn mắt há mồm o.、Oh. t i ế n thanh ti vĩnh viễn là một ngôi sao khiến cho người ta không thể đoán trước được vĩnh viễn mang đến cho người ta những kinh ngạc bất ngờ đi thăm mẹ chồng tương lai tình cảm đã phát triển đến mức đưa về nhà gặp cha mẹ rồi cơ ạ ôi mẹ ơi nữ nghệ sĩ vừa ra mắt đã kết hôn chắc chỉ có một mình cô ta thôi nhỉ trong tiếng than đầy kinh ngạc của mọi người t i ế n thanh ti đeo kính râm lên kéo tay nhạc thính phong ngẩng cao đầu đi xuyên qua đám người nhạc thính phong bị yến thanh ti kéo đi đúng không sai lần này anh được yến thanh ti dắt đi từ phía sau nhạc thính phong nhìn theo bóng dáng mảnh mai của yến thanh ti đầu câu ngầm cao chiếc cằm xinh đẹp cũng nâng lên cực kỳ kiêu ngạo dường như cô vĩnh viễn không biết sợ là gì bất cứ khó khăn hay t r ồ n g gai gì đều không thể cản nổi bước chân của cô ở bên cạnh cô nhạc thính phong nhiều khi cảm thấy anh với cô như thể đang đổi vai cho nhau vậy nhưng anh cũng không ghét cảm giác đó mà ngược lại anh không thể ngừng yêu một y ế n thanh ti như thế thời tiết rất nóng nhưng bọn họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau cho dù lòng bàn tay có đổ mồ hôi bọn họ cũng không muốn bỏ tay nhau ra đi ra khỏi vòng vây của đám người nhạc thính phong mở cửa xe cho y ế n thanh ti lên xe trước, trước khi h ế n thanh ti lên xe cô lại nhớ ra một chuyện quay lại nói với đám phóng viên nếu sau này có chụp được mặt của người yêu tôi thì phiền các vị làm m ở đi nhé c ả m ơn biểu cảm của nhạc thính phong dưới khẩu trang quả thực quả thực anh nghiến răng ấn yến thanh ti ngồi vào trong xe nói chụp cái gì mà chụp có chụp cũng phải làm m ở kết quả là đám phóng viên càng mãnh liệt chụp hơn nữa nhạc thính phong mang theo lửa giận p h ư ơ n g phừng đạp chân ga chiếc xe phóng vút đi rời khỏi khách sạn trong một chiếc xe khác đang đỗ trước cửa khách sạn du hí ngồi trên ghế lái diệp thiều quang ngồi trên ghế phụ hai người tận mắt nhìn thấy yến thanh ti và nhạc thính phong cùng nhau đi ra khỏi khách sạn nét mặt của du hí tràn đầy không cam lòng yến thanh ti đúng thật đã bám được vào nhạc thính phong diệp thiều quang không nói gì ánh mắt ưu ám trong đôi mắt còn vằn những k i a máu đỏ thoạt nhìn trông khá là mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy tà khí cứ như anh ta đang để nén cái gì đó du hí lại không hề phát hiện ra sự khác lạ của diệp thiều quang mở miệng nói nói c h ậ t cái thằng nhạc t í n h phong diễm phúc cũng sâu thật đấy tiến thanh t i cô ta đúng là khiến cho lòng người ngớ ngáy khó nhịn du hí sơ cảm trong đôi mắt đảo hoa tràn ngập thèm thuồng lẩm bẩm nói thật muốn nếm thử xem mùi vị của cô ta như thế nào anh ta theo đuổi không biết bao nhiêu mỹ nữ chỉ riêng có yến thanh ti là không đoạt được về tay cô sắp thành một khối ư u trong lòng anh ta du hi huých huých cánh tay vào vai diệp thiều quang thiều quang tôi biết đầu góc cậu linh hoạt cậu giúp tôi có được cô ta tôi có thể đồng ý làm mười việc cho cậu diệp thiều quang còn chẳng thèm ngẩng đầu lên không rảnh du hy quay lại kinh ngạc nhìn diệp t h i ể u quang tôi đồng ý làm cho cậu mười việc đấy thế mà cậu còn không chịu cậu đang nghĩ cái gì thế giờ du hy mới phát giác ra diệp t h i ể u quang có cái gì đó lạ lạ kể từ lúc anh ta vào phòng của diệp t h i ể u quang rồi bị đánh ngất xong diệp t h i ể u quang bắt đầu có gì đó khác thường này t h i ể u quang đứa con gái trong phòng cậu hôm đó là ai dám đánh ngất tôi tôi còn đang đợi để xử lý cô ta đây diệp thiêu con nói đi thôi không phải mẹ cậu đã ra lệnh cho cậu tối nay nhất định phải trở về nhà ạ cậu c ò n không đi đi du h í sơ cằm c h ậ c tôi bảo cậu này hai đêm rồi cậu không ngủ ạ diệp thiêu quang d ư ơ n g mắt lên nhìn du hí không nói gì làn da trắng như tuyết đôi mắt đỏ lên trên gương mặt không hề có biểu cảm gì Du Hy sợ nhất sợ là chương á i Diệp vẻ này của t i khi hai u Quang. đầu n g Lúc ờ i mới q u nhau, cực Diệp sáu trăm lẻ n tiên gặp chín quan hệ của hai người bọn họ không thuần khiết nha kết quả là bị diệp thiều quang chỉnh cho thê thảm sau này du hy mấy lần muốn trả thù lấy lại mặt mũi nhưng lần nào cũng bị diệp thiều quang cho a n hành bị xử lý không biết bao nhiêu lần du hi mới phát hiện ra bản thân mình quả thật không phải là đối thủ của diệp thiều quang đã thế không bằng chịu thua để tiếp cận cậu ta sau một quãng thời gian dài dần dần hai người mới trở thành bạn bè nhưng mà kể cả là bạn đi chăng nữa có đôi khi du hi cũng còn chẳng dám chọc giận diệp thiều quang anh ta giơ tay lên gật đầu được được coi như tôi chưa nói gì về về du hí khởi động xe quay đầu muốn chuyển hướng xe mới quay được một nửa du hí đã thuận miệng nói á i chả đó không phải hai tiểu trợ lý của yến thanh t i sao chực dáng người của cô nhóc kia cũng không tồi đâu mặt nhi đồng nhưng thân thể phụ huynh nhà c h ậ t đúng là nóng bỏng diệp thiêu quang ngẩng đầu lên nhìn sang thấy quý miên miên và tiểu từ cùng nhau bước ra khỏi khách sạn hai người vừa cười vừa nói chuyện của hiến thanh ti đã được giải quyết một cách viên mãn cũng không cần lo lắng gì nữa không cần trốn tránh gì nữa hai người quyết định đi ăn một bữa để chúc mừng diệp thiêu q u a n g hiếp mắt lại động tác của quý miên miên và tiểu từ rất quen thuộc vừa nhìn là biết hai người đã quen nhau rất nhiều năm không biết hai người bọn họ nói cái gì đó tiểu t ử đưa tay ra xoa xoa đầu của quý miên miên quý miên miên cũng không trốn tránh nụ cười càng rực rỡ s á n l ạ cô cũng giơ tay ra vô vai của tiểu t ử động tác thân mật như thế làm diệp thiều quang càng nhìn càng ngứa mắt tiểu t ử gọi một cái taxi mở cửa xe giơ tay chắn thành xe che cho quý miên miên đỡ bị cộc đầu rồi bảo cô lên trước diệp thiều quang khe k h ẽ gõ lên cửa kính xe đôi mắt hiếp lại vẻ mặt của du hí mập mờ đầy đen tối lên cơn hóng hớt ồ ồ có phải hai trợ lý này của yến thanh ti có gì gì với nhau không đấy sao mà tôi nhìn kiểu gì đều cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ không thuần khiết tí nào vậy diệp thiêu quang đột nhiên mở miệng đúng rồi cậu xuống xe ra cốp sau lấy cho tôi một thứ du hí kinh ngạc thứ gì cơ nó ở đằng sau ấy cậu cứ mở ra thì biết Thửng, sao tôi không biết cốp xe của tôi lại có đồ của cậu trong đó nhỉ du hi nghi ngờ xuống xe kết quả là anh ta vừa mới xuống xe vòng ra đằng sau liền phát hiện ra xe đột nhiên khởi động máy rồi lái đi lái đi lái đi mất du hi đứng ngẩn to the xe của anh ta bị lái đi mất rồi mấy phút sau du hi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại diệp thiều quang đã lái xe quay lại anh ta quẳng một thứ ra ngoài cửa sổ du h i giơ tay bắt lấy theo q u ò n tính đó là điện thoại của anh ta điện thoại vẫn còn đang đổ trông trên màn hình hiển thị cuộc gọi là của mẹ anh ta diệp thiêu quang chỉ bỏ lại đúng một câu tôi nhớ ra tôi còn có việc khác cho tôi mượn xe dùng một lát sau đó đi thẳng du h i thoát ra khỏi trạng thái ngẩn to the mới gào ầm lên này cậu thì có cái việc mẹ gì tôi vẫn còn đang đợi để lái xe về nhà đây này diệp thiêu quang cậu quay lại đây cho tôi trong xe nhạc thính phong không nói một câu nào anh đã thể là tuyệt đối không được chủ động quan tâm đến yến thanh ti trước xe khởi động rồi yến thanh ti mới hỏi nhạc thính phong cái xe này anh cố ý lấy nó ra để lái đấy à nhạc thính phong tháo khẩu trang ra tiện tay vứt sang một bên hừ một tiếng coi như cô biết điều chủ động lên tiếng trước anh đành cố mà trả lời cô anh hất cằm lên kiêu ngạo nói đương nhiên anh phải cho người khác biết người đàn ông của yến thanh ti không phải là kẻ nghèo rất mùng tơi có thể nuôi được cô ấy yến thanh ti không nhịn được bật cười ra tiếng đợi đến khi đám phóng viên đăng ảnh hôm nay lên nhất định sẽ có người soi nhạc thính phong từ đầu đến chân cho mà xem ngay đến cả một sợi tóc cũng không bỏ qua đào t ớ i cho thật kỹ đến lúc đó anh mặc cái gì đeo đồng hồ gì đi xe gì đều sẽ bị soi cho bằng sạch yến thanh ti nghĩ chắc lúc đó bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm của h ầ y b ộ chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây chương 611, người bạn trai bi thảm nhất thế gian khi mây mù qua đi tất cả những tin tức dơ bẩn đẻ lên cái tên yến thanh ti cũng dần được rửa sạch cô lại từ từ tỏa sáng như phút ban đầu tiến thanh ti hết lần này tới lần khác bị bôi nhọ rồi lại lật ngược tình thế cô không biết đây có được tính là thành công đảo ngược tình thế hay không cũng không biết sau này sẽ như thế nào nhưng trong giới giải trí này sẽ chẳng bao giờ có cái gì gọi là thuận buồm xuôi gió cả cũng sẽ không bao giờ có yên bình con đường của cô giờ cũng chỉ mới bắt đầu t i ế n thanh ti nhìn gương mặt tươi cười của nhạc phu nhân và dáng vẻ đẹp trai của nhạc thính phong đ ô n g cảm thấy yên bình đến lạ trước đây khi chỉ có một mình cô luôn nghĩ rằng không có vướng bận không phải quan tâm tới ai không có điểm yếu thì mới có thể phát huy năng lực lớn nhất của bản thân nhưng đến tận giờ cô mới hiểu khi bạn có ai đó để lo lắng để bảo vệ thì mới có thể huy động được hết động lực và sức mạnh để bảo vệ người đó thật may mắn khi thượng đế không để cô hoàn toàn rơi vào đường cùng của sự tuyệt vọng trước kia cô hoàn toàn bị thù hận và bóng tối nuốt chửng nhưng giờ cô đã thấy được tia sáng của hy vọng cuối cùng linh hồn cô cũng được cứu rỗi tiến thanh ti cứ nghĩ ngày hôm sau mọi người mới bắt đầu đưa tin về nhạc thính phong thế nhưng ngay 9 giờ tối hôm đó mọi tin tức đã được đưa lên rồi chỉ là từ khóa tìm kiếm có hơi kỳ yến thanh ti nhìn thấy liền cười rung cả giường người bạn trai bi thảm nhất lịch sử nhớ làm m ở bạn trai tôi cái quái gì thế này yến thanh ti nhìn hình mấy phóng viên đó cũng nghe lời thật lần này ai nấy cũng đều dùng hiệu ứng che hết mặt nhạc thính phong lại yến thanh ti ôm điện thoại nằm xuống cạnh nhạc thính phong nhạc thính phong đẩy cô ra lạnh lùng nói cô tránh ra tôi không quen biết cô yến thanh ti bỏ lên người anh không sao dù sao thì anh cũng bị làm mờ rồi mình em biết anh là được rồi nhạc thính phong tức tới nỗi không muốn để ý tới yến thanh ti nữa nhạc phu nhân khinh bỉ con trai con đúng là quá mất mặt mẹ thấy mất mặt thay cho con nhạc thính phong vốn đang chuẩn bị sẵn sàng để người ta đ ả o đới thân thế của anh cảm thấy gương mặt đẹp trai nhất này của mình có thể không phơi ra nhưng hình tượng giàu có của bản thân thì phải lộ ra chứ thế mà điều cư dân mạng quan tâm tới nhất lại là câu nói nhớ làm m ở bạn trai tôi của yến thanh t i khu bình luận trên huệ bủ của cô đều là nữ thần ngoe quá đáng yêu đến phát khóc nữ thần lạnh lùng ngoe của tôi nữ thần em muốn sinh con cho chị làm thế nào bây giờ sao nữ thần có thể vừa cun lại vừa ngoe đến như vậy nữ thần em là bạn trai chị làm mờ tốt lắm chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy bạn trai của nữ thần thật bi thảm sao t ô i rồi bị yến thanh ti bẻ cong rồi tôi đúng là hết thuốc chưa mà mọi người không chỉ quậy tung phần bình luận của yến thanh ti lên mà bên phía cận tuyết sơ cũng không kém phần lòng trọng mọi người đều nói với anh ta tuyết thần bạn gái lý tưởng của anh chạy theo người khác mất rồi cả đám người thay nhau bình luận dôm giả đến nỗi lên tới mấy vạn bình luận cuối cùng cận tuyết sơ tỏ ra tiếc nuối út một câu hãy để tôi yên tĩnh một lúc để nuốt cục thức ăn cho chó này được không ép a bên trung quốc được ví là chó cầu độc thân hiến thanh ti thấy ép tờ tờ của cận tuyết sơ cô khe cười một cái khi rơi vào đường cùng chúng ta mới có thể nhìn rõ ai là bạn của mình cận tuyết sơ t ầ n cảnh chi hay cả tống thanh ngạn lần này đều đứng ra giúp đỡ cô tiến thanh ti gửi cho mỗi người một tin nhắn cảm ơn qua hệ o ạ i trạng cô không gửi nhiều chỉ có hai chữ cảm ơn nhưng sau này nếu họ có việc cần cô giúp đỡ cô nhất định sẽ không bao giờ từ chối ngoài ra cũng vào đêm hôm ấy tiêu phòng điện nhân lúc kiến thanh ti đang lên tốp c h ẻ n tung ra treo lơ đầu tiên có thể nói treo lơ này đặc sắc vô cùng vừa tung ra đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực chương 612, t h a thanh ti tối nay ngủ với bác đi đây vốn đã là bộ phim truyền hình được đầu tư lớn với dàn chế tác có tiếng ngay từ những ngày đầu quay phim đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả lại thêm giữa chừng lại xuất hiện việc ngoài ý muốn và một trong những diễn viên chính của bộ phim là yến thanh ti suốt ngày lên hot t r e n d vì bị bôi nhọ dẫn đến việc rất nhiều người đều muốn xem bộ phim này để xem rốt cuộc yến thanh ti có thể đóng ra cái bộ dạng gì số cảnh yến thanh ti xuất hiện trên treo lơ chỉ kém nam chính dường như còn ngang cả với nữ chính yến thanh ti từng được tần cảnh chi khen có diễn xuất tốt và điều đó cũng đã được m ì n h chứng ngay trong một treo lơ ngắn ngủi fan của câu người người đều nở mày nở mặt nhưng áp lực trước đây khi sống trong thế giới mạng bị công kích bị bêu xấu tới giờ cuối cùng cũng xem như có thể c h ú t giận được rồi ngồi nhìn những đứa bảo nữ thần của tôi là bình hoa bị t ắ t mặt sau này ai còn dám nói nữ thần của tôi là bình hoa các người đã thấy bình hoa nào độc đến thế chưa mẹ nó cảm giác mặt đau vờ lờ nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục nói cô ta là bình hoa tôi phải đợi xem cả phim mới được có người còn chạy tới cả h ấ y bù của đạo diễn tiêu phòng điện hỏi hiến thanh ti có phải mắc bệnh ngôi sao kinh t i ệ u và còn dám chống đối đạo diễn không không ngờ bình luận này lại được đạo diễn trả lời lại làm việc rất chuyên nghiệp tố chất nghề nghiệp cao từ trước tới nay chưa từng đến muộn cũng rất tôn trọng tôi cái này cũng là bệnh ngôi sao ạ phan y ế n thanh t i lập tức chụp lời bình luận của đạo diễn p h ù n g lại ú t lên phen tây chính thức sau đó các f a n phụ trách tuyên truyền bắt đầu công kích t h ủ y b ổ của lánh hương sợ vẽm đầy vẩy bù đã thấy chưa t i nhà bọn này còn lâu mới có chuyện kinh tiệu không tôn trọng đạo diễn nhé chuyện lần này cụ thể là vì lý do gì bọn này còn đang muốn tìm đoàn làm phim để nói chuyện đây các người sao có thể bắt nạt thanh ti nhà chúng tôi như thế hả tiến thanh ti thấy fan của mình ra sức như vậy đông cảm động đến kỳ lạ ngay đến bản thân cô cũng không biết tại sao có người còn chưa từng gặp cô bao giờ mà lại yêu quý cô đến như thế họ cho rằng cô là một người rất tốt rất hoàn hảo nhưng thật ra cô chẳng có gì tốt đẹp cả tiến thanh ti nhìn về phía nhạc phu nhân kỳ thật cô cũng không hiểu tại sao nhạc phu nhân lại có thể tin tưởng và yêu thích cô đến vậy nhạc phu nhân kích động xem hết treo lơ của tiêu phòng điện vừa buông điện thoại ra bà đã r i n l ê gì giờ bác muốn xem hết cả bộ cơ thanh t i bác muốn xem làm thế nào bây giờ nhạc phu nhân cứ như một đứa trẻ cọ cọ vào lòng bàn tay hiến thanh ty hiến thanh t i hồi hộp hỏi bác gái con đóng thế nào nhạc phu nhân gật đầu cái bụt diễn hay lắm đóng rất đạt thanh ti à, tạo hình cổ trang của con quá đẹp bác chưa từng thấy tạo hình cổ trang của nữ diễn viên nào đẹp được như con đâu trong tiêu phòng điện hiến thanh ti được trang điểm xa hoa cao quý xinh đẹp từ cách trang điểm tới trang phục thêm cả diễn xuất kiêu ngạo đến ngông cuồng của cô khiến mọi người khó có thể chú ý tới ai khác ngoài cô h ế n thanh ti gãi gãi đầu nói thật ra bản thân con vẫn luôn thấy con chẳng có gì tốt cả nhạc phu nhân xoa xoa mặt cô ngước ạ có lẽ bản thân con không biết được cái tốt của mình nhưng bọn bác biết là được rồi nhạc thính phong vừa vào cửa đã thấy màn tương thân tương ái giữa hai người khoe miệng liền giật giật anh rất muốn nói mẹ à mẹ có thể đừng có động trạng sờ mó gì vào vợ con được không người bị làm mờ vốn dĩ tâm trạng đã không tốt thấy cảnh này tâm tình anh lại càng xấu tệ anh vốn định chờ tới tối sẽ ôm yến thanh ti cầu an ủi ai rẻ nhạc phu nhân v ẫ y tay với yến thanh ti thanh ti thanh ti tối nay con ngủ với bác đi yến thanh ti cũng muốn ngủ chung với nhạc phu nhân nhưng nghĩ tới vết thương của bà nhưng vết thương của bác chương 613, mẹ có thể đừng tranh vợ với con được không không sao không đau nữa rồi bác với con cũng không béo ngủ chung một giường cũng được con ngủ với thính phong thì chen c h ú t quá con nhìn nó xem cao tới một mét tám mấy lận cái chỗ bé tí kẹo kia còn không đủ mình nó ngủ hiến thanh ti gật đầu vâng thế để con đi rửa mặt cái đã hiến thanh ti vừa đi nhạc thính phong đã đen mặt ngồi xuống trước mặt nhạc phu nhân nói nhạc phu nhân con thấy hai chúng ta cần phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc nhạc phu nhân trước mắt nhưng mẹ lại chẳng thấy chúng ta có gì phải nói cả muộn thế này rồi có gì để mai rồi nói đi nhạc thính phong nghiến răng mẹ mẹ đừng có giả ngu nữa nhạc phu nhân tỏ ra vô tội lúc nào mà con t r ả bảo mẹ ra ngoài đều bỏ quên nào ở nhà sao một người không có não như mẹ sao biết làm cái chuyện giả ngu cao siêu đến như vậy được nhạc thính phong hít sâu một hơi mẹ mẹ có thể đừng tranh vợ với con nữa được không nhạc phu nhân l oan ức đến mức khiến anh thấy bất lực mẹ có tranh với con đâu thanh ti muốn ngủ với mẹ mà hơn nữa giờ thanh ti vẫn chưa phải là vợ con nhé thôi biến đi nhạc thính phong uy hiếp nhạc phu nhân có vẻ như mẹ không cần tiền tiêu vặt tháng sau nữa rồi nhỉ nhạc phu nhân khoanh tay hất mặt hứ mày dám lấy tiền tiêu vặt ra để áp chế mẹ à thằng thối thây bất hiếu này còn lâu mẹ mày mới thỏa hiếp nhé không cần mày cho mẹ tự có tiền nhạc thính phong đông cạn lời anh quên mất ông bà ngoại đã tới hai người đều giàu nước đổ đổ vách lần này đến chắc chắn sẽ cho bà không ít tiền nhạc thính phong thấy uy hiếp không thành thấy bà không cần thật anh liền dựa vào người bà kéo dài giọng mẹ nhạc phu nhân đẩy đầu nhạc thính phong ra mày lớn tướng thế rồi còn làm nũng với mẹ mày không sợ mất mặt à thanh ti ra mà thấy mày thế này thì cần gì mày nữa nhạc thính phong oán giận nói tốt xấu gì mẹ cũng là mẹ của con mẹ không thể nghĩ cho con một chút được à? nhạc phu nhân đ ỏ mắt vừa rồi mày chẳng gọi tao là nhạc phu nhân à tao không phải là mẹ mày mẹ yến thanh ti ra thấy s ắ c mặt nhạc phu nhân và nhạc thính phong đều không tốt liền hỏi sao thế ạ nhạc phu nhân khua tay với yến thanh ti không sao thanh ti con qua đây mau đi nghỉ thôi yến thanh ti đi tới thấy nhạc thính phong ú oán nhìn cô yến thanh ti bỗng thấy quái quái nhạc phu nhân kéo yến thanh ti bảo sắp mười hai giờ rồi đặt lưng xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhạc thính phong nằm một mình trên chiếc giường bên cạnh Giờ. đợi ế m giờ, đ nhạc phu nhân ngủ say nhạc thính phong mới từ từ ngồi dậy đi chân đất xuống giường bế thốc hiến thanh ti lên hiến thanh ti còn chưa ngủ cô kinh ngạc giật mình còn chưa kịp lên tiếng đã bị nhạc thính phong hôn nuốt hết mọi âm thanh hiến thanh ti ôm cổ nhạc thính phong ánh mắt trong màn đêm đen lại sáng đến lạ thường tên này nửa đêm nửa hôm còn không chịu đi ngủ mà lại bế cô về nhạc thính phong bê yến thanh ti lên giường anh cuốn nhau trên giường tay chân kẹp chặt yến thanh ti anh túi đầu mút lên môi cô hạ thấp giọng dán môi lên môi yến thanh ti nói anh nhớ em muốn chết mẹ anh lớn thế rồi mà chẳng hiểu chuyện gì cả dám tranh người với con trai mới sợ yến thanh ti không biết nên nói gì anh cũng ấu t r ĩ vừa thôi đó là mẹ anh cơ mà anh mặc kệ em phải ở bên anh chứ mau lên anh tổn thương rồi vẫn còn đang giận đây em còn không mau an ủi anh đi y ế n thanh ti cười rồi hôn một cái còn giận không nhạc thính phong một cái không đủ thêm cái nữa đi chương 614, đưa em đi vụng trộm căn phòng rất tối y ế n thanh ti nằm sát nhạc thính phong nên cô vẫn có thể lờ mờ thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh y ế n thanh ti nhìn anh trong lòng đống cảm thấy thật ấm áp được rồi hôn thêm cái nữa tiến thanh ti ôm nhạc thính phong dựa sát lại gần anh cô đang dần mê luyến cái độ ấm trên cơ thể nhạc thính phong dần quen với hơi thở của anh dần tiếp nhận việc có một người lúc nào cũng ở bên cạnh mình trước đây cô vẫn luôn bài xích những điều này nhưng sau khi cô học cách tiếp nhận nó cô mới phát hiện à hóa ra anh ấy lại tốt đến thế chỉ có bản thân mình trước đây là không đủ tốt mà thôi giá như thời gian có thể nhân từ hơn để cô và anh tiếp tục ở bên nhau như vậy đến hết đời câu nghị có lẽ cô sẽ có được niềm hạnh phúc trọn vẹn này nhạc thính phong ôm chặt lấy yến thanh thi dưới ánh mắt của mẹ anh không thể làm ra cái gì được chỉ có thể hôn vài cái cho đỡ nghiện nhạc thính phong cắn nhẹ lên cổ yến thanh thi thật đúng là d à y vò người ta mà an chay mấy ngày nay nhạc thính phong đúng là phát thèm lên rồi chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể mềm mại đây chính là người con gái mà anh yêu nhất nhạc thính phong vẫn luôn kiềm chế nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả tiến thanh ti đưa tay ra nhéo vào heo anh nói biết điều một chút giờ mà anh dám làm gì em sẽ đạp anh xuống đấy nhạc thính phong cả vào người cô thế em cứ đạp anh xuống là được sau đó không còn sau đó nữa dương nhỏ như vậy tất nhiên là đạp cho một phát luôn rồi nhạc thính phong ôm ngực từ dưới giường bỏ dậy em em đá anh thật à t i ế n thanh ti nằm sấp trên giường vờ vô tội chính anh bảo em đạp mà thế giờ anh bảo em ngủ với anh em có ngủ không t i ế n thanh ti gõ lên đầu anh anh mà nói to nữa là bác gái biết ban nay anh làm gì luôn đấy nhạc thính phong đau đến nỗi hít sâu một hơi giường trong viện không cao nhạc thính phong tóm lấy yến thanh ti đang cười xấu với anh kéo cô từ trên giường xuống rơi vào lòng anh nhạc thính phong túi đầu cắn lên cổ yến thanh ti thứ lát anh sẽ lén đưa em ra ngoài ăn sạch sành xanh luôn yến thanh ti t h ấ p giọng bác gái tỉnh rồi kìa nhạc thính phong giật mình vội n g n g đầu liếc nhìn nhạc phu nhân chỉ thấy bà xoay người xong cũng không còn động tinh gì nữa nhạc thính phong lườm yến thanh ti lén cắp cô rón d é n chui ra ngoài t i ế n thanh ti đẻ thất vọng này anh muốn làm gì thế nhạc thinh phong đi yêu đương vụng trộm đen trong ba đêm mập mờ đám trai gái mỹ miều nhảy nhót trong tiếng nhạc gầm ý đinh thai nhức góc diệp thiều quang ngồi một mình trong góc chẳng có ai bên cạnh dường như ở đâu có anh ta nơi đó liền trở thành cấm điện trong phạm vi cách anh ta vài bước không ai dám đặt c h â n tới nếu có người muốn tiến lại còn chưa kịp tới gần đã bị đuổi đi rồi ngón tay diệp thiều quang gõ gõ vào chén rượu ngón tay thon dài khớp xương sắc nét đẹp đến nỗi không giống thật diệp thiều quang không uống rượu mắt anh ta đỏ lên làn da trắng như tuyết trong ánh sáng mờ ảo trông y ỉa như một yêu quái thoát tẩn thoát hiện vào nửa đêm mê hoặc lòng người bất kể nam hay nữ đều khiến người ta muốn x a đọa không ít người đã chú ý tới diệp thiều quang nhưng không ai dám lại gần anh ta diệp thiều quang meo mắt lại nhìn vào đám người nhộn nhịp có một cô gái đang nốc rượu cùng người ta chương 615, t vung người đó ra tao sẽ để chúng mày toàn thây ăn cơm tối xong quý miên miên bị tiểu t ử kéo tới quán b a này đây là lần đầu tiền cô đến một nơi thế này nên cảm thấy rất mới lạ hai người đều rất vui vì yến thanh ti có thể phá vỡ vòng vây bứt phá khỏi những lời đàm tiếu vô căn cứ thế nên lần này tiểu t ử cố ý kéo quý miên miên tới đây uống chúc mừng một bữa tiểu t ử cũng có hơi tư lợi trong việc này cậu muốn hôm nay sẽ mượn rượu để bày tỏ với quý miên miên nhưng nào ai ngờ được tiểu t ử không nghĩ tiểu lượng của mình lại kém như vậy chưa uống được bao nhiêu đã bắt đầu choáng lảo đảo đi vào toilet kết quả lại đâm vào một cô gái người con gái đó đang cầm một ly rượu rượu lên đổ hết lên người cô ta cô ta tóm chặt lấy tiểu từ không chịu vông bắt cậu phải đền tiền nói chiếc váy này của cô ta hơn hai vạn chắc chắn tiểu từ không mang nhiều tiền như vậy theo người cô ta liền ép tiểu từ uống rượu không uống xong thì không tha cho cậu quý miên miên vốn đã là một người thích bênh vực kẻ yếu thích đứng về chính nghĩa hồi con học đại học cô đã rất nhiều lần chịu trận thay tiểu tử lần này tất nhiên cũng không thể mặc kệ cậu được vậy nên cả một bàn rượu kia mình quý miên miên thầu tất diệp thiêu quăng nết miệng cười một cách t à n ác nhìn quý miên miên nốc từng ly một để xem hôm nay cô có uống đến chết không quý miên miên uống đến nỗi đầu vóc c h ò n váng dạ dày c u ộ n lên nhưng câu nghĩ tới tiểu tử đang nằm bên cạnh có là gì chứ uống thôi nhiều người như vậy nếu cô muốn đánh nhau xông ra ngoài mà còn phải vác theo một con heo như tiểu t ử thì còn khó hơn lên trời đợi tới khi quý miên miên không chống đỡ nổi nữa gục xuống bị hai người đàn ông tóm lấy diệp thiều quang mới từ từ đứng dậy hai tên kia nhìn mặt thì r u n g tục còn xăm đầy cánh tay một tên thì béo núp ních một tên thì xấu xí vừa nhìn đã thấy chẳng phải thứ tốt đẹp gì hai người kéo quý miên miên ra cửa sau quán b a con nhỏ này nhìn là biết còn non lắm đúng là mặt học sinh thân hình phụ huynh dạng này giờ nhiều đứa thích chắc chắn có thể bán được giá tốt phí lời từ lúc nó mới bước vào tao đã tia nó rồi nếu không đã không tốn công tốn sức tính kế cái thằng đi cùng nó mau lên nhanh đưa nó đi đi phía cửa sau quán b a là một cái hẻm nhỏ một bên đã bị phá hỏng yên tĩnh như một con hẻm chết h ẻ m rất tối hai người còn chưa bước ra đã bị ánh đèn chiếu trói cả mắt hai tên nhất thời run lên những kẻ làm việc xấu thì luôn cảm thấy t r ộ n dạ chúng giống to ai trong xe truyền ra một giọng nói vung người đó ra tao sẽ để chúng mày toàn thời âm thanh có chút mơ hồ lạnh lẽo giữa đêm h ẻ m mà như một trận gió đông luồn vào tận xương cốt hai tên đó cùng run lên tên béo đánh mắt ra hiệu với tên gầy bọn chúng buông quý miên miên xuống móc ra một con dao găm đi về phía chiếc xe thang nhóc có biết bọn này là ai không thức thời thì mau cúc đi nếu không chưa nói hết chiếc xe đỗ chắn trước hẻm bỗng nổ máy diệp thiêu quang ngồi ở vị trí lái xe hai mắt vằn đầy tiêm máu n é t miệng cười tàn nhẫn như một yêu nghiệt không một tội ác nào là không dám làm anh ta lái xe lao thẳng tới tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm đâm không chết người nhưng cũng đủ để gãy chân gãy tay diệp t h i ề u quang thản nhiên nói đã nói rồi bảo bọn mày thả người thì không nghe vậy đừng trách tao chương 616, mày muốn chạy hay muốn chờ chết tên béo vốn tưởng diệp thiều quang không dám đâm nên khi thấy xe lao tới thì hắn sợ tới n ỗ i không nói một lời liền xoay người chạy mất dép nhưng hai chân sao có thể chạy đua được với bốn bánh chứ diệp thiêu quang đạp chân ga chỉ dùng một tay lái vô lăng tay còn lại thì nhàn nhã quàng lên ghế phó lái sắc mặt anh ta cực kỳ bình tĩnh như thể đang làm một chuyện nhỏ nhặt thường ngày đúng vậy là chuyện nhỏ nhặt b ị c h một tiếng tên béo bị đâm bay xa hơn một mét ngã xuống đất n ằ m co quắp têu t h ẳ n g thiết gã không chết nhưng cũng không bỏ dậy nổi nữa đại khái là gãy chân rồi phòng chừng xương sần cũng không nằm ngoài số mệnh tên gầy đang tóm lấy quý miên miên thấy cảnh này liền s ư n g sở run cầm cập kêu lên giết người giết người cứu tôi với trong quán bar thì ầm ĩ huyên náo nhưng con hẻm ở cửa sau lại yên t ĩ n h đến cực điểm không hề nghe thấy tiếng ồn ào trong ba xung quanh cũng không có lấy một bóng người thế nhưng giọng hét của gã vô cùng yếu ớt phối hợp với tiếng rên rỉ đau đớn của tên béo kia nghe thê thảm vô cùng diệp thiêu quang gạt cần xe xe lùi về phía sau ra tới giữa đường chậm rãi nói mày muốn chạy hay muốn chờ chết đây tên gầy q u a n g quý miên miên xuống quỳ t h ụ t xuống đất dập đầu cầu xin xin tha mạng cho tôi đại ca xin anh hãy tha mạng bọn tôi có mắt không thấy thái sơn xin lỗi xin lỗi đáng lẽ không nên động vào người của đại ca cầu xin đại ca tha cho cái mạng nhỏ này của tôi xin anh đấy con người khi đứng trước nguy hiểm việc đầu tiên tất nhiên là lựa chọn mạng sống của mình danh dự tiền bạc là cái gì tất cả đều không thể quan trọng bằng việc còn mạng mà sống diệp thiêu quang khởi động xe hỏi mày nói cho tao biết vừa rồi chúng mày định đưa cô ta đi đâu trong đêm tối giọng nói lạnh lẽo của diệp thiều quang không hề khiến người ta thấy áp lực ngược lại lại có tác dụng trấn an nếu đơn thuần chỉ nghe giọng thôi căn bản sẽ không thể tưởng tượng được cái việc tàn nhẫn mà anh ta vừa làm ra chúng tôi chúng tôi chỉ là thấy cô gái này dáng dấp cũng được lại còn non muốn bán cô ấy lấy chút tiền tiêu đại ca đại ca đây thật sự là lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện này cầu xin anh tha mạng cho chúng tôi đi xin anh đấy chúng tôi chúng tôi cũng chỉ là có chuyện gấp cần dùng tiền nếu không nếu không ai lại làm cái chuyện thất đức này chứ tên này nói nghe như lẽ đương nhiên diệp thiều quang gật gật đầu ngón tay lướt nhẹ qua cảm nói nghe có vẻ như đứa ngốc này dễ xuống tay như vậy không ra tay với cô ta mới là lạ đúng không đại ca đại ca cầu xin anh tha mạng cho tôi một lần sau này chắc chắn tôi không dám tái phạm nữa diệp thiêu quang cười cười lần đầu ra tay mà ra tay chuyên nghiệp như vậy cũng lợi hại phết đấy có vẻ như rất hợp với cái nghề này thì phải quý miên miên và tiểu từ từ lúc vào ba đã bị người ta nhắm rồi lơ ngơ láo ngáo như thể đang viết trên người dòng chữ lần đầu tôi đến đây mau tới làm thịt loại người này nếu không bị nhắm tới mới là chuyện lạ lúc tiểu từ đi vào toilet cô gái kia đã cố tình va vào cậu sau đó thừa cơ la lối dọa d ẫ m rồi lừa cậu ta uống rượu đây là bài cả rồi con nhỏ kia đều cùng một ruột với hai tên này là một nhóm tội phạm buôn người phân công nhiệm vụ cũng rất chuyên nghiệp những kẻ này thường tìm các cô gái trẻ đẹp để ra tay nếu gặp được người phù hợp chúng sẽ bắt luôn một cô gái như quý miên miên rất dễ bị bọn chúng nhắm tới chương 617, sau này cô không còn cơ hội buông tay tôi nữa rồi diệp thiều quang nhìn quý miên miên nằm bất động dưới đất n é t miệng cười t r ầ m biếm đúng là đ ồ ngốc không có não chán chả buồn cứu cô luôn tên g ầ y thấy diệp thiều quang vẫn chưa ra tay tiếp tục dập đầu xin tha đại ca đây thật sự là lần đầu tiên của tôi tôi tôi đều là nghe lời hắn hết hắn bảo tôi làm gì thì tôi làm theo như thế cầu xin đại ca tha cho tôi lần này sau này tôi nhất định sẽ thay đổi hối cải làm một người tốt diệp thiều quang ngắt lời gã khỏi cần tên gầy n g n g đầu vẻ mặt kinh ngạc đây là tha cho hắn rồi sao lan môi mỏng của diệp thiều quang phất đỏ như máu khi nhết lên mang theo một vẻ đẹp tàn nhẫn nhưng lại đẹp đến kỳ lạ anh chỉ nói mày sắp không cần phải làm người nữa rồi thế nên cũng không nhất thiết đổi thành người tốt nữa tên gầy ngẩn ra mắt khe máy một cái từ từ đứng dậy co dò mà chạy phản ứng của g ã rất nhanh khả năng thấu hiểu cũng nhanh trong tình huống này chỉ trong khoảng thời gian ngắn g ã đã có thể hiểu được ý trong lời nói của diệp t h i ế u quang diệp thiêu quang mỉm cười n h u n m mày ung dung nhìn tên gầy chạy băng qua xe diệp thiêu quang đẩy cửa bước xuống xe đôi giày ra được ra công thủ công tinh tế được đặt ở nước ngoài vững vàng dẫm lên con đường có chút gồ ghề không bằng p h ẳ n g c h ậ m chậm bước tới bên quý miên miên không biết quý miên miên đang lẩm bẩm cái gì diệp thiêu quang cười châm t r ọ c một tiếng chắc chắn lại là nữ thần của cô ta rồi diệp thiêu quang đ á quý miên miên mấy cái cô nhăn mặt lại cầu nhàu một tiếng hai má đỏ hửng hết lên trông c ó vẻ rất khó chịu diệp thiều quang ngồi s ổ m xuống đưa tay chọc quý miên miên cô nàng ngu ngốc tỉnh dậy đi quý miên miên chút núi quay mặt đi say đến bất tỉnh nhân sự diệp thiều quang vỗ lên mặt quý miên miên cô mà không tỉnh đậy tôi sẽ quăng cô ở đây luôn đấy thấy quý miên miên vẫn không lên tiếng diệp thiều quang cười dễu c ậ n đứng dậy xe của tôi trước giờ chưa bao giờ chở một con ma men nào cả diệp thiều quang quay người muốn đi thật nhưng vừa bước một bước đã đứng lại túi đầu nhìn xuống chân trái đã bị quý miên miên tóm chặt diệp thiêu quang nói vuông ra quý miên miên vẫn nhắm chặt m ắ t miệng thì lẩm bẩm gọi nữ thần diệp thiều quang càng trở nên lạnh lùng hơn vuông tay ra quý miên miên tóm chặt lấy diệp thiều quang trong vô thức diệp thiêu quang híp mắt lại quý miên miên nếu lần này cô không chịu b u ô n g tay ra sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu quý miên miên chu mỏ hét lên không cần diệp thiêu quang bỗng bật cười nếu cô đã muốn như vậy vậy tôi sẽ thành toàn cho cô nhưng sau này cô không còn cơ hội b u ô n g tay nữa đâu nhé diệp thiêu quang c ú i người bế quý miên miên lên lúc đi ngang qua tên m ậ p thuận chân đá thêm một cái tên mập vốn còn đang rên rỉ ngay lập tức im bạt diệp thiêu quang mở cửa xe nhét quý miên miên vào rồi ngồi lên ghế lái thắt dây an toàn khởi động quay xe rời đi lúc xe rẽ ngoặt quý miên miên đang dựa người vào lưng ghế bị trượt xuống đổ lên người diệp thiều quang diệp thiêu quang lạnh mặt tôi đang lái xe đừng có quậy quý miên miên cọ cọ lên vai diệp thiều quang anh ta đưa tay hất cô ra nghiêng người không cho cô chạm vào nhưng cả người quý miên miên trượt xuống ghé đầu vào đ u ổ i diệp thiều quang diệp thiều quang khinh bị biễu môi nhấn chân ga phóng đi hiện tại đã gần hai ba giờ sáng trên đường có rất ít xe cộ đi lại diệp thiều quang lái xe rất chậm ngó mắt sang hai bên như đang tìm gì đó chương 618, t a o còn chưa chơi chán cô ấy sao có thể để chúng mày đậu vào đợi tên kia vội vã chạy vào một cái ngõ diệp thiều quang lái xe theo vào anh ta biết loại tội phạm bán người có tổ chức thế này chắc chắn sẽ có tụ điểm gần đây tên gầy phản ứng rất nhanh nhạy lại có vẻ thông minh chắc cũng là kẻ có địa vị trong nhóm sau khi chạy thoát phản ứng đầu tiên của gã chắc chắc sẽ chạy về hang ổ của bọn chúng diệp thiều quang lái xe bám theo sau gã một đoạn chiếc xe anh đang lái là xe thể thao lại phí công cải tạo nữa nên xe chạy rất êm không gây tiếng động diệp thiêu quang là loại người chỉ cần mày dám đắc tội với tao tao sẽ chém tận giết tuyệt mày bao nhiêu năm nay cũng chỉ có mình quý miên miên là ngoại lệ vậy mà có người lại muốn ra tay với ngoại lệ của anh thế nên anh cảm cảm thấy mình về lý về tình cũng nên vì dân trừ hại phải dùng lòng từ bi của mình để giải quyết đám tội phạm này suy cho cùng thì quý miên miên ngốc như vậy lỡ cô lại rơi vào tay bọn chúng lần nữa thì sao tới lúc đó anh không biết còn đủ kiên nhẫn mà cứu cô không nữa nói không chừng lúc đó anh thấy cô p h i ề n phức nên chẳng thèm để ý nữa thì sao diệp thiêu quang quan sát hai bên ngõ trong này chắc phải có một cái nhà ngang còn ngõ này nhiều năm rồi nên đường rất hẹp dây điện nối l à n g nhằng trong hẻm tối đen như mực chỉ có một nhà là vẫn còn đèn diệp thiêu quang nhìn thấy ánh đèn đó khẽ n h ế t mép tên gầy ngẩng lên nhìn trước cửa sổ có đèn sáng cuối cùng cũng chạy về tới nơi g ã đứng lại lau mồ hôi trên trán còn chưa kịp thở phía sau đ ô n g sáng lên diệp thiêu quang ấn còi tên gầy giật mình quay phát lại lại thấy chiếc xe quen thuộc đỗ sau lưng mình một cánh tay t h ỏ từ trong xe ra vẫy tay với mình như một oan hồn bất cứ lúc nào cũng có thể tới đoạt lấy tính mạng của gã ánh đèn trói mắt chiếu lên mặt tên gầy gã hoảng sợ tới nỗi vặn vẹo hết mặt mũi mồ hôi trên trán túa ra như tám hai chân run rẩy mặt tái mét gã mở miệng muốn nói nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh nhìn chiếc xe ấy nghiến qua người gã tên gầy nằm thoi thóp dưới đất con đường gồ ghề dưới thân gã có một vũng nước gã nằm dưới rớt. ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịp m á u từ miệng chảy ra không ngừng có đôi lúc sinh mạng của con người lại yếu ớt đến nôi đến chết bạn cũng không phát giác ra mình đã chết trong khi tên gầy đang mơ màng trước mắt hắn xuất hiện một gương mặt đẹp đẽ gương mặt đó trắng như tuyết với làn môi đỏ ánh mắt người đó s ắ c lạnh vài cọng tóc rủ xuống trước mắt nhẹ dao rộng gương mặt ấy thật sự rất đẹp đẹp hơn bất cứ cô gái nào mà gã từng gặp khi còn sống tên gầy mở miệng g ã muốn nói nhưng máu từ trong miệng lại càng ộp ra nhiều hơn g ã chỉ nghe thấy người đó nói sao mày lại dám động vào cô ấy tao còn chưa chơi đủ sao có thể để chúng mày động vào trước được anh vừa dứt lời tên gầy nghẹo đầu sang một bên tắt thở mùi máu tươi từ từ lan ra trong không khí diệp thiều quang vẫn không đi hắn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ vẫn còn ánh đèn khoe miệng lại mỉm cười Diệp thiêu quang lấy điện thoại ra ngón tay thon dài nhẹ ấn phím một trăm mười alo tôi muốn báo cảnh sát tôi đang ở hai mươi ba gặp vài tên chuốc say một cô gái rồi muốn đưa cô ấy đi tôi nghi bọn chúng là người của ổ b u ô n người sau khi đâm phải một tên ở cửa sau quán bar có đuổi theo tên bỏ chạy phải giờ tôi vẫn còn đang ở đây cũng đã tìm ra được tụ điểm của nhóm tội phạm này đồng chí cảnh sát các anh mau tới đi tôi sẽ thu xếp trước ở đây chương sáu trăm mười chín đồ lừa đảo tôi phải cắn chết anh diệp thiêu quang nói xong liền dập máy không bỏ đi vẫn ở nguyên vị trí cũ tắt đèn dựa vào cửa xe rút một điếu thuốc ra dưới chân là một cái sắt chết trong xe thì bị quý miên miên hun tới nôi khắp nơi đều là mùi rượu diệp thiêu quang cảm thấy kỳ thị và chán ghét vô cùng anh đang cố kiểm chế không ném quý miên miên ra ngoài chầm rãi dựa vào cửa xe nhả ra một vòng khói diệp thiêu q u a n g là một kẻ như vậy sau khi giết người anh ta cũng sẽ có thể tìm được cho mình một lý do chính đáng chưa hút hết một điếu cảnh sát đã ập tới không có coi báo có mấy xe chạy tới đội trưởng đội hình sự đích thân dẫn theo đội của mình dựa theo phương hướng hướng diệp thiều q u a n g chỉ tất cả s u n g lên tóm gọn ổ buôn người đó ngay trong một lần tập kích họ cứu được hai cô gái bị bắt cóc còn có một đứa trẻ diệp thiêu quang tuy đâm vào người ta nhưng cảnh sát cho rằng anh ta vội cứu người nên hấp tấp coi như là tự vệ lại có công báo cảnh sát lập được công lớn nên không truy cứu nữa diệp thiêu quang đưa quý miên miên về khách sạn mà anh đang ở sau khi kéo cô vào cửa liền đẩy thẳng cô vào bồn tám anh sắp chịu không nổi mùi rượu trên người quý miên miên nữa rồi v ạ n vòi nước nước lạnh dần thấm ư ớ p người quý miên miên diệp thiều quang khoanh tay nheo mắt nhìn nước từ từ chảy xuống anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ không ngờ thần kinh cô lại thô đến mức độ này nước lạnh như thế mà cũng không chịu tỉnh dây thần kinh được đúc bằng huyền thiết cả đợi nước lạnh từng chút dâng lên mặt quý miên miên diệp thiều quang cười nham hiểm ánh mắt còn mang theo chút hưng phấn lẩm bẩm nói tôi không tin cô còn không chịu tỉnh quả nhiên một lúc sau quý miên miên bắt đầu vùng vây trong nước lạnh quý miên miên đập nước bọn bắn lên người diệp thiều quang khiến anh chán ghét lùi về phía sau mắt thấy quý miên miên càng ngày càng dễ rủa điên cuồng hơn nhưng vì uống say cô chẳng còn chút sức lực nào muốn ngồi dậy cũng không được diệp thiều quang đợi tới khi quý miên miên không vùng vẫy nổi nữa mới đưa tay tóm cô từ trong nước ra quý miên miên tức khắc ho sặc sủa vừa rồi cô uống vào không ít nước cuối cùng mở mắt ra người vẫn còn hơi t r ò n váng thấy diệp thiều quang ý nghĩa như nhìn thấy quỷ anh anh tên yêu nam chết tiệt sao lại là anh diệp thiều quang tóm cổ á o quý miên miên không phải tôi cô còn muốn là ai nữa quý miên miên lảo đảo tôi h tôi tôi anh là đồ lừa đảo đồ lừa đảo tôi h tôi phải cắn chết anh giờ trong đầu quý miên miên chỉ nghĩ tới việc diệp thiều quang lừa cô đã nói sẽ giúp nữ thần nhưng hắn lại chẳng hề làm gì cả đồ lừa đảo tên lừa đảo chết bẩm quý miên miên há miệng muốn cắn diệp thiều quang câu ngoạm một phát lên má trái của anh ta diệp thiều quang đau quá lập tức buông quý miên miên ra bình một tiếng quý miên miên lại ngã vào bồn tám mông vừa đập xuống câu ngẩn ra sau đó cô ấm ức nhìn diệp thiều quang như một đứa trẻ nước mắt rơi lạ t r ã đây là lần đầu tiên diệp thiều quang thấy quý miên miên rơi nước mắt tim anh bỗng đập loạn nhịp mãi cho đến khi quý miên miên bỏ ra khỏi bồn tám ôm lấy anh anh mới có phản ứng lại diệp thiều quang nhứ mày nói quý miên miên vung ngay cái móng vuốt của cô ra quý miên miên càng c u ố n chặt hơn cô áp mặt lên eo diệp thiều quang làm ướt quần áo anh đầu cô đang ngất ngư nhưng vẫn cố nói đường mà lạnh lắm diệp thiêu quang thấy hối hận tại sao anh lại đưa con ma men này về đây cơ chứ quý miên miên uống quá nhiều vừa rồi tỉnh táo được mất giây giờ hoàn toàn mất hết cô c u ố n lấy diệp thiều quang như một con cô á l à đang treo trên người anh vậy chương sáu trăm hai mươi ôm hôn hôn ngủ ngủ nào diệp thiêu quang không cách nào kéo cô ra được nghiến răng kéo quý miên miên ra ngoài diệp thiêu quang hung hăng nói tôi đúng là điên rồi mới mang con ma men như cô về diệp thiêu quang thật sự muốn đá quý miên miên ra ngoài ngay lập tức nhưng thấy quần áo trên người quý miên miên ướt sũng đã không thể che chắn được gì nữa chỉ như lớp da thứ hai dính chặt lên người cô ngay cả hình dáng đồ lót đều lộ hết cả ra diệp thiêu quang cắn răng được được tôi tạm giữ cô tới nửa đêm diệp thiêu quang thật sự nghĩ rằng trên đời này chắc chẳng tìm đâu ra được người nào tốt bụng hơn anh nữa sao bao năm qua anh lại cảm thấy mình là một người có tâm địa xấu xa được nhỉ rõ ràng anh giống như chúa g es u vậy đấy diệp thiêu quang cởi hết quần áo quý miên miên ra vứt ư sang một bên sau đó quăng quý miên miên trần như nhộng lên giường quý miên miên ngủ say như chết hai má ử n g hồng diệp thiều quang véo lên mặt cô quý miên miên nếu cô dám n ô n ra, con mẹ nó tôi sẽ giết câu ngay lập tức vừa nói xong huệ quý miên miên nôn ra khắp giường trong phòng vang lên giọng nổi trận lôi đình của diệp thiều quang quý miên miên nhưng những ai quen biết diệp thiều quang mà nghe thấy âm thanh này đại khái sẽ kinh ngạc tới rơi cả trong mắt mất đây có còn là một diệp thiều quang luôn luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề nguy cấp nữa không diệp thiều quang ngửi thấy mùi lạ nhức n g i giận sôi lên tóm lấy cánh tay quý miên miên quý miên miên nếu lần này tôi không xử chết cô tôi sẽ không phải là còn chưa nói hết quý miên miên bỗng bổ lên người anh cơ thể trần trụi của cô dán lên người diệp thiều quang chỉ thấy cô chu mỏ làm n ũ nói g n ôm ôm hôn hôn ngủ ngủ nào hai với mũi diệp thiều quang chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng y ìa như một quả bóng s ắ p bị nổ nhưng lại bị chọc hai cái lỗ khí bên trong s ắ p chạy hết ra ngoài nhân viên phụ vụ trong khách sạn bị gọi tới dọn dẹp họ chỉ thấy vị khách đẹp trai vô cùng kia đang quấn một cái ga giường phía trong phình ra hình như còn ôm cả gì đó nhân viên phục vụ muốn nhìn thêm một chút liền bị diệp thiều quang lạnh lùng chừng mắt đành túi đầu không dám nhìn tiếp nữa nhanh chóng thu dọn đâu vào đấy thưa anh đã dọn dẹp xong hết cả rồi chúc anh nghỉ ngơi thoải mái diệp thiều quang lạnh lùng gật đầu nhân viên phục vụ đang định đi thì nghe thấy trong lòng vị khách kia vang lên một giọng nữ hôn hôn nào vẻ mặt lạnh lùng của diệp t h i ể u quang nháy mắt bị phá vỡ ánh sáng chiếu vào mắt tiến thanh ti trời sáng rồi một ngày mới lại bắt đầu tiến thanh ti ngồi dậy phát hiện nhạc phu nhân đã chạy đ â u mất nhạc thính phong cũng không thấy đâu cô thấy lạ mới hơn tắm giờ hai người đi đâu mất rồi tối qua cô bị nhạc thính phong cắp lên gác mái vụng trộm ngồi trên đó không biết đến lúc nào thì ngủ thiếp đi mất sau đó thì ngủ thẳng cẳng tới trời sáng giữa chừng không hề tỉnh lại lần nào tiến thanh ti phát hiện có nhạc phu nhân và nhạc thính phong ở bên giấc ngủ của cô càng ngày càng tốt quả nhiên con người ta khi được ở bên cạnh người mà mình quan tâm và tin tưởng thì mới có thể ngủ ngon tiến thanh ti đang định ra ngoài tìm hai người điện thoại bông văng lên cô cầm lên xem thì thấy l à c cẩm xuyên gọi tới vẻ mặt nhu hòa của y ế n thanh ti tức khắc lạnh xuống cô bắt máy ạ lộ giọng lạc cẩm xuyên rất lạnh nhạt mai tôi sẽ đến hải thành y ế n thanh ti được tôi sẽ sắp xếp cho anh và y ế n minh châu gặp nhau mai đến sẽ báo cho cô biết y ế n thanh ti được cuộc đối ngắn gọn giữa hai người kết thúc nhạc thính phong dịu nhạc phu nhân quay lại y ế n thanh ti bỏ điện thoại xuống mỉm cười bác gái hai người đi đâu thế của ông ta mà khiến yến thanh ti phải hứng chịu những b ú a dịu không đáng có của dư luận ngay sau đó các nhân viên của lánh hương cũng chia sẻ đoạn s ở ta tất này nhưng hiển nhiên dù là người qua đường hay fan của yến thanh ti đều không quan tâm mọi chuyện đã xong xuôi từ lời nào giờ mới bỏ lên thì có tác dụng gì nhạc thính phong đưa yến thanh ti đi gặp đạo diễn lần gặp mặt này đạo diễn quách đối xử với yến thanh ti có thể gọi là một mực cung kính nhạc thính phong ngồi bên lạnh mắt nhìn chờ hai người nói chuyện xong nhạc thính phong hôn lên mặt yến thanh ti một cái nói bà bối em qua bên kia uống nước trái cây đi anh có vài lời c ầ n trao đổi với đạo diễn quách yến thanh ti cười cười đứng dậy được nhạc thính phong nhìn yến thanh ti ngồi vào vị trí vẫn nằm trong tầm mắt của anh nụ cười trên môi dần lạnh xuống ánh mắt ngày càng khó lường anh cười nhạt một tiếng nói tôi muốn chính thức nói với đạo diễn quách một tiếng y ế n thanh ti là người của tôi nói chính xác hơn thì là vợ tương lai cũng chính là bà chủ của nhạc thị chương 621, y ế n thanh ti là vợ tương lai của tôi nhạc phu nhân cười nói bác đi thay thuốc sao con tỉnh sớm thế hiếm khi nào không cần quay phim sao không ngủ thêm một lát con gái thì nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhất định phải đối xử với bản thân thật tốt nhạc thính phong mới vừa đưa nhạc phu nhân đi làm kiểm tra thay thuốc lúc hai người đi thấy yến thanh ti vẫn còn đang ngủ cũng không nỡ đánh thức cô yến thanh ti vâng con sẽ chú ý nhiều năm qua cô đã từng gặp rất nhiều người nhưng chỉ có nhạc phu nhân đối xử với cô như một cô gái bình thường quan tâm cô yêu thương cô nhạc phu nhân trừng mắt nhìn nhạc thính phong một cái tên nhóc thối tha này đem qua lại trộm con đi bác rất tức giận đấy nhạc thính phong hừ một tiếng mẹ đã nói rồi cái này không thể trách con thanh t i là mẹ còn tranh cướp người với con nếu mẹ thích thì con sẽ tìm một người bạn già cho mẹ nhạc phu nhân đưa tay véo lỗ thai nhạc thính phong thằng nhóc hôn láo dám thử nói thêm một câu nữa xem yến thanh ti bật cười cô thật sự rất thích rất quý trọng đoạn thời gian này tựa như cứ trôi qua thì không cách nào tìm lại được cảm giác này nữa và yến thanh ti dường như cũng quên sạch chuyện phải đóng phim cô ở lại bệnh với nhạc thính phong và nhạc phu nhân cùng đánh bài tú lơ khơ xem phim nói chuyện phiếm cả ngày cuộc sống cứ như vậy cũng có chút tư vị riêng cho đến một buổi chiều đạo diễn của lánh hương không chịu được nữa buộc phải gọi điện cho hiến thanh ti nói muốn gặp cô hiến thanh ti biết bộ phim này không thể kéo dài được nữa rồi rang có tới tận bây giờ cô đã đạt được thắng lợi về mọi mặt mặc dù vẫn có một bộ phận người trên mạng không thích cô nhưng không còn ai chửi rủa cô nữa để tỏ thành ý của mình sau khi gọi điện thoại đạo diễn lập tức út một đoạn giải thích lên ấ y bù của mình biểu đạt rất rõ ràng rằng gần đây ông ta bận quay phim chưa kịp làm rõ chuyện nên thành thật xin lỗi ngoài ra ông ta còn dùng giọng điệu nghiêm túc chính trực mà đánh giá y ế n thanh thi nói cô là một người diễn viên chuyên nghiệp có tài năng vào những ngày nóng nhất dù có phải mặc trang phục mùa đông để diễn cũng không nửa lời oán trách là một diễn viên có thể chịu được cực khổ đối xử với đạo diễn và nhân viên trong đoàn làm phim cũng rất tôn trọng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 người đàn ông của tôi so với ai trong các người cũng đều tốt hơn lời nói của nhạc thính phong rất đơn giản và biểu đạt được đầy đủ những gì anh muốn nói đây là bà chủ tương lai của nhạc thị đắc tội với cô chính là đắc tội với cả nhạc thị muốn động tới cô thì phải nghĩ cho thật kỹ đạo diễn quách siết chặt tay ông ta vốn nghĩ y ế n thanh ti chỉ là người mà nhạc thính phong chơi bởi một hồi rồi thôi không nghĩ tới cô ta cao tay như vậy có t h ể khiến cho thái tử gia của nhạc thị ra mặt vì cô ta cô yến với ngài nhạc đây quả là trai tài gái s ắ c trời sinh một đôi nhạc thính phong nâng môi cười cho nên những chuyện tương tự tôi không muốn thấy lần thứ hai người phụ nữ của tôi đương nhiên không có ai được làm cô ấy phải chỉ ủy khuất kể cả tôi cũng không thể đạo diễn quách đối mặt mặt với nụ cười say lòng người của nhạc thính phong mà không ngừng run lên bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh nhạc tổng yên tâm tất nhiên không thể đạo diễn quách lăn lộn trong giới lâu như vậy tin chắc rằng ông cũng biết có những lời nên và có những lời không nên nói tiến thanh t i có như thế nào cũng không đến phiên ông bình luận cô ấy có xấu đến đâu ông cũng không có quyền được ý kiến nếu như để tôi nghe được bất kỳ lời nói xấu nào được truyền ra từ ông tôi muốn làm gì chắc cũng không cần nói nữa tôi nhớ tôi đã từng nói những chuyện gì mà giải quyết được bằng tiền thì đó không phải là vấn đề đạo diễn quách cũng thế tôi có thể dùng tiền đập chết ông thì đó cũng chẳng là chuyện gì to tát y ế n thanh ti không biết nhạc thính phong với đạo diễn quách nói gì với nhau cô chỉ biết nhìn từ xa tay ông ta hình như đang run lên y ế n thanh ti bình thản ngồi uống một ly nước chanh trong lòng cô lúc này khá bình tĩnh trước kia gặp những chuyện như thế này cô thì có thể tự mình xông lên chiến đấu vì cô biết sẽ không có ai giúp cô cả nhưng bây giờ đã có một người đàn ông đứng ra trước mặt cô nói rằng em không cần làm gì cả chỉ cần đứng sau lưng anh thôi nụ cười trên mặt t i ế n thanh ti trở nên dịu dàng hơn trước kia cô sợ quá ủy lại vào một người sẽ mất đi khả năng sinh tồn của mình nhưng mà hiện tại cô lại không ngăn cản được bản thân muốn nếm thử loại mùi vị gây nghiện này yến thanh ti thấy nhạc thính phong đưa tay vẫy cô lại cô đi tới đặt tay vào lòng bàn tay của nhạc thính phong hỏi nói chuyện với đạo diễn quách thế nào nhạc thính phong gật đầu vô cùng vui vẻ đạo diễn quách trên c h á n toát đầy mồ hôi cũng không kịp lao đi ông ta gật đầu với yến thanh ti đúng vậy vô cùng vô cùng vui vẻ yến thanh ti gật đầu vậy thì tốt rồi cô đưa tay khoác lấy cánh tay của nhạc thính phong nói với đạo diễn quách cứ quên mất không giới thiệu với đạo diễn quách một tiếng chọn n g à y không bằng gặp ngày thôi thì nói tại đây vậy nhạc thính phong là bạn trai tôi ánh mắt của nhạc thính phong trong nháy mắt đã sáng bừng lên như một ngọn lửa cái cảm giác khi y ế n thanh ti khoác tay chính miệng thừa nhận nhạc thính phong là bạn trai tôi tại sao lại s ù n g sướng đến như vậy lúc y ế n thanh ti thừa nhận đã có người yêu trước tất cả các nhà báo phóng viên cũng không khiến nhạc thính phong cao hứng như thế này bởi vì lúc đó y ế n thanh ti cũng không hề nói ra tên của anh không một ai biết bạn trai của y ế n thanh ti rốt cuộc là ai trên mạng bây giờ đều nói bạn trai của y ế n thanh ti chính là người đàn ông bị làm mờ là người bạn trai đáng thương nhất trong lịch sử y ế n thanh ti không muốn khoe khoang cũng không thị uy với ai cô không thể nói với toàn bộ truyền thông việc bạn trai cô là nhạc thính phong nhưng mà trong phạm vi nhỏ này ít nhất cô cũng có thể quang minh chính đại nói cho người khác biết bạn trai cô là ai cô sẽ không ngủ với bất kỳ ai bởi vì cô có người đàn ông của mình người đàn ông của cô so với ai trong các người cũng đều tốt hơn chương 623, ngủ với tôi xong thì muốn chạy cô có còn là người không đạo diễn quách nhìn yến thanh ti khoác tay nhạc thính phong rời đi trong lòng cực kỳ tức giận nhưng lại không thể làm gì đúng là ngưu ngưu tầm ngưu mã tầm mã ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau ông ta oán hận thầm nói cũng không tin các người có thể thành đôi yến thanh ti đàm phán với đạo diễn quách xong xuôi buổi tối bắt đầu quay lại làm việc nhưng khi cô trở về khách sạn lại phát hiện hai trợ lý bé nhỏ của mình đều không thấy đâu tiến thanh ti gọi điện cho quý miên miên không bắt máy gọi cho tiểu tử máy bận tiến thanh ti buồn bực bình thường hai đứa sẽ không như vậy trong lòng cô có chút lo lắng nhạc thính phong an ủi đ ừ n g lo chiều hôm qua hai đứa nó đi ra ngoài trời sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nếu vẫn không liên lạc được thì lập tức báo cảnh sát tiến thanh ti kêu nhạc thính phong gọi cho tiểu tử còn cô gọi cho quý miên miên hai giờ chiều quý miên miên cuối c ù n g cũng tỉnh trận say này ước chừng ngủ từ tối ngày hôm qua tới chiều ngày hôm nay luôn quý miên miên là vì đói quá mà tỉnh đồ ăn trong bụng đã ói ra hết từ ngày hôm qua nếu không phải có diệp thiều quang đệ đầu ép uống hai ngụm nước thì đã chết khắt từ lâu rồi quý miên miên còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy bụng kêu ầm ĩ rồi cô xoa xoa cái bụng mở mắt ra đói quá quý miên miên còn chưa kịp dối người thì đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng cứng nhắc vang lên trên đỉnh đầu đói thì tự bỏ dậy đừng có dính lên người tôi nữa quý miên miên trong lòng lộp buộc lập tức ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia thì sợ hãi đến choáng váng anh anh anh tôi tôi tôi quý miên miên hoàn toàn không biết nên diễn tả tâm tình thời khắc này như thế nào rõ ràng là cô đi cùng tiểu từ mà thế quái nào mà tỉnh dậy lại nằm trên người tên yêu nam này quý miên miên cảm giác được thân thể hai người dính sắt dạn hơn nữa còn không có lấy mảnh vải che cách chính xác mà nói thì cô đang nằm trên người diệp thiều quang quý miên miên thật muốn khóc muốn gọi mẹ muốn gọi nữ thần nhưng mà vào giờ phút này kêu ai cũng vô dụng ánh mắt diệp thiều quang đen như mực phát ra ánh sáng lạnh lẽo dường như có thể đem quý miên miên đông thành nước đá quý miên miên cảm nhận được c á c ý phóng ra liên tục từ trên người anh ta dù thần kinh c o thô đến mấy hiện tại cũng cảm giác được nguy hiểm quý miên miên rẽ rặt thu lại móng vuốt với chân của mình lại từ từ lui về sau lúng túng cười với diệp thiều quang một tiếng tây ra thật thật là trùng hợp không ngờ buổi sáng sớm đã nhìn thấy anh cái đó tôi tôi cũng không q u ấ y giày anh nữa quý miên miên nhanh l ẹ nhảy xuống đất bất kể là quần áo của ai có là áo sơ mi của diệp thiều quang cũng mặc vội lên người giày còn chưa kịp đi đã nhanh chân bỏ chạy ra cửa vừa mời đặt tay lên cửa phòng còn chưa kịp bước ra ngoài đã nghe thấy âm thanh lạnh leo giống như m ũ i tên truy hồn đoạt mệnh bắn tới quý miên miên bây giờ cô dám bước ra khỏi đây một bước cứ thử xem hậu quả nghiêm trọng như thế nào tôi cũng không nói trước được đâu quý miên miên m à n g ư ờ i chân d ơ lên rồi cũng không dám đặt xuống tôi tôi diệp thiêu q u a n g từ từ vén chăn lên bước xuống giường đặt chân lên tấm thảm mềm mại trong phòng dùng một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa ác độc nhìn vào quý miên miên ngay cả phần cơ thể để lộ ra ngoài cũng không có chút cảm giác thô tục nào ngược lại lại có cảm giác nguyên s ơ nhất đẹp đến mê dại làm hại quý miên miên nuốt nước miếng ngừng ngực diệp thiêu quang t ừ từ đi đến trước mặt quý miên miên làm sao ngủ với tôi xong thì rồi muốn chạy quý miên miên cô còn là con người hay không chương sáu trăm hai mươi b ố thật xin lỗi tôi là cầm thú mặt của quý miên miên lúc này đã vàng như đất tôi tôi tôi đối với anh đối với anh quý miên miên chột dạ trước kia dù cô kêu gào phải ngủ với diệp thiều quang nhưng khi đó là cô có lý do nha cô là vì mưu cầu phúc lợi cho nữ thần mà nhưng hiện tại thì diệp thiều quang không làm chuyện có lỗi với nữ thần nữ thần cũng không có chuyện gì cần đến diệp thiều quang giúp đỡ nhưng mà cô lại ngủ với người ta chuyện này nên làm làm gì bây giờ diệp thiều quang cười một tiếng cô nói đi quý miên miên mặt đầy đau khổ khoát tay lia lịa, tôi tôi, không phải hình như có gì đó sai sai, tôi hẳn không, có đúng không. Diệp thiêu quang càng áp sát lại gần quý miên miên, môi mỏng khẽ cười, nụ v ừ a vừa t à n nhẫn vừa đen tối, sai sai cái gì. Là ai tối hôm qua ôm lấy tôi đòi ôm tôi, hôn tôi, ngủ với tôi. Là ai lột quần áo của tôi ra, là ai bam trên người tôi không chịu xuống đ ể tôi nguyên một đêm. âm thanh của diệp thiều quang giống như kim nhọn đâm vào lỗ thai của quý miên miên từng chút một giống như mỗi câu nói đều có thể đem màng nhĩ của cô đâm thùng vậy quý miên miên không nhịn được muốn tìm kẽ hở nào đó trên mặt đất rồi trốn vào bởi vì cô cảm thấy những gì diệp thiều quang nói đều rất đúng hình như tối hôm qua cô thật sự đòi ôm ôm hôn hôn người ta hơn nữa buổi sáng lúc tỉnh dậy quả thực là cô đang đẻ lên người diệp thiều quang cánh tay và chân đều đang c u ố n chặt lấy anh ta quý miên miên khóc không ra nước mắt tại sao lại như vậy chứ làm sao cô có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy chứ những lần trước đều không thành công lý do gì cũng được sao lại say rượu loạn tính đem người ta ra làm chứ cô không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra cô vẫn là một cô bé ngây thơ đơn thuần m à quý miên miên cắn nát ngón tay mắt đỏ hừng nói tôi không nghĩ anh xem đều là người trưởng thành cả rồi tối hôm qua cái đó nếu không thì cho qua đi ha quý miên miên chỉ một lòng muốn thoát khỏi đây cô căn bản là không dám nhìn diệp thiều quang nếu là trước ngày hôm qua quý miên miên hễ nhìn thấy diệp thiều quang thì nhất định sẽ đem anh ta quật một phát quật chết anh ta luôn nhưng mà nhưng bây giờ cô lại ngủ với người ta rồi nếu lại quật anh ta ngã thì đúng là hơi quá đáng quý miên miên nhỏ giọng nói anh xem trời cũng không còn sáng nữa nếu không tôi đi trước được chứ quý miên miên dần dần hạ cái chân kia xuống diệp thiêu quang cười nhạo một tiếng lạnh lùng nói quý miên miên tôi khuyên cô tốt nhất đem cái giỏ của cô rút lại cô mà bước thêm một bước tôi liền chặt chân cô đấy diệp thiêu quang nhìn khuôn mặt của quý miên miên trong lòng chậm rãi tính kế anh bị quý miên miên d à y v ò lâu như vậy lúc này nhất định phải chỉnh cô ta một trận nên hồn quý miên miên chỉ cảm thấy giọng nói của diệp t h i ể u quang giống như một con dao từng chút một chém tới nếu chân cô mà chạm xuống mặt đất anh ta thực sự chém nó ra từng khúc luôn liên tục nuốt nước miếng ngừng ngực con ngươi vòng vo đảo một hồi cười hì hì nói tôi được rồi được ờ tôi đi ra ngoài rồi nè tôi lại quay về rồi này quý miên miên đem cái chân phải đã đưa ra ngoài rồi rút về rồi lại đưa ra lặp đi lặp lại vài lần diệp thiêu q u a n g mặt đầy trâm trọng nói quý miên miên cô dù sao thì cũng là người cái loại chuyện ăn xong phủi đít đi thẳng này cô có vẻ thành thạo nhỉ cô thấy đây có phải là chuyện mà con người nên làm hay không vẻ mặt quý miên miên đầy hối hận bất lực suy nghĩ một hồi rồi đem cái chân kia thu về túi đầu nói thật xin lỗi tôi tôi không phải người tôi là cầm thú chương 625, quý miên miên cô định đánh bài chuồn sao khoe miệng diệp thiều quang giật một cái ha ha thừa nhận cũng thật nhanh nha diệp thiều quang khoanh tay trước ngực nếu đã thừa nhận mình là cầm thú thì cô nói xem cô định làm như thế nào quý miên miên móc móc ngón tay tôi tôi không biết nếu không sau này nhìn thấy anh thì tôi sẽ trốn thật xa tôi t h ề tuyệt đối không nói cho người khác biết tôi t h ề tôi nhất định giữ kín chuyện này tuyệt đối không đem chuyện này nói cho người khác anh tha cho tôi đi quý miên miên hối hận không kịp thật hối hận tối hôm qua đi quậy với tiểu tử kết quả không những không vui vẻ còn đem mình chơi luôn chơi mới biết lúc cô mở mắt ra trông thấy diệp thiều quang cô có bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu muốn chết không phải cô chết mà là đem diệp thiều quang giết chết hủy thi diện tích nhưng mà nghĩ lại bản thân làm chuyện đó với người ta đã là cầm thú lắm rồi vậy mà còn đem người ta hủy thi diện tích liệu có phải đến heo chó cũng không bằng hay sao quý miên miên cảm thấy mình không thể làm như thế nếu làm như thế thì có khác gì đang tự nhận mình không phải là người cho nên vẫn là quên cái suy nghĩ kia đi diệp thiêu q u a n g cười lạnh một tiếng ha ha giữ kín mọi chuyện câu nghĩ làm như vậy là đủ rồi sao vậy những tổn thương cô gây ra cho tôi thì sao tối hôm qua cô cưỡng ép tôi làm ra chuyện như vậy một câu giữ kín mọi chuyện của cô là có thể xóa hết mọi tổn thương của tôi sao quý miên miên ngậm miệng lắc đầu dĩ nhiên không thể dĩ nhiên không thể nào xóa hết nha cô đây là cưỡng ép con nhà người ta trong lòng diệp t h i ể u quang thấy khoái trí trước kia cứ đấu với quý miên miên lần nào cũng bị cô ta chọc điên tới độ không k i ể m chế được lý trí cũng bay tận nơi nào hôm nay rốt cuộc hôm nay có thể lần đầu tiên nhìn thấy quý miên miên chật vật một phen anh nên làm như này từ đâu rồi ai biết được con nhỏ ngu ngốc này lại dễ bị lừa gạt đến như vậy đúng là lãng phí biết bao nhiêu thời gian quý miên miên r ụ ộ t cổ tôi tôi cũng không phải cố ý nha cũng không muốn như thế quả thực nếu như có thể cô sẽ không làm ra chuyện như vậy diệp thiêu quang tử trên cao nhìn xuống quý miên miên lạnh mặt cô đang định đánh bài chuồn sao quý miên miên khoát tay lia lịa không không không tôi tôi không phải định đánh bài chuồn chỉ là tôi chỉ là tôi không có can đảm thôi đầu quý miên miên hiện tại hoàn toàn trống rỗng lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện như này quý mới biết nên làm cái gì quý miên miên rất muốn gặp y ế n thanh thi muốn đi hỏi nữ thần em nên làm cái gì bây giờ nhưng đến ra khỏi đây cô còn ra không được nữa là đi gặp nữ thần cái tên yêu quái diệp t h i ể u quang này thật đáng sợ dọa chết cô rồi mẹ nữ thần cứu mạng em chưa muốn chết đâu diệp thiêu q u a n g cười như không cười nhìn quý miên miên nói không chơi bài c h u ẩ n vậy định chịu trách nhiệm thôi tôi không muốn nha ba chữ cuối của quý miên miên dường như chui ra từ cái miệng cô cũng phải bị ngu đâu chịu trách nhiệm cái gì chứ chịu trách nhiệm với tên yêu quái này thì những ngày tháng sau này của cô đừng hòng mong được yêu ổn cô cũng không muốn chết sớm đâu nhưng dưới ánh mắt này hết lần này tới lần khác cô đều làm ra những chuyện vô liêm sỉ căn bản thì cô chẳng biết nên làm thế nào mới đúng quý miên miên hận tại sao cô không có đến hai cái đầu chứ cứ vào lúc mấu chốt là không dùng được không muốn âm cuối được diệp thiều quang ngâng cao vút cứ như một móc câu móc lấy tâm can của quý miên miên khiến cô run rẩy hết cả người